Tả Dữu nửa câu sau thanh âm đã phóng tiểu rất nhiều, nhưng hiệu quả lại so với nửa câu đầu uy hiếp tính lớn hơn nhiều, chỉnh gian văn phòng người đều tĩnh, Ôn hơn người cũng coi chút lăng, thẳng đến trên chân bắt đầu nhảy dựng nhảy dựng đau mới đem nàng kéo về hiện thực, để ý đỡ ta đi xuống sao. Nàng hỏi tả dữu Đại tiểu thư tựa hồ cũng phát giác chính mình đối ôn hơn trước sau thái độ chuyển biến quá nhanh, hơi hiện không được tự nhiên điểm điểm mũi chân, vươn tay. Vạn bác cửa chính trước trên quảng trường, bồi ôn hân cùng nhau chờ taxi tả giữ biểu tình có điểm biến yếu. Nàng rảo ngón tay công phu, ôn hân mở miệng, các đồng sự kinh ngạc ngươi phía trước như vậy chán ghét ta, vừa mới lại như vậy che chở ta. Ta cũng thực kinh ngạc. Ôn hân nói hoàn toàn muốn tả giữ ngón tay bánh que trèo, ta không có chán ghét ngươi. Hào đi, một chút. Được rồi được rồi, ta thừa nhận phía trước phi thường chán ghét ngươi. kia cũng là vì ngươi luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trừ bỏ lớn lên còn có thể ngoại liền sẽ chọn người khác công tác sai lầm. Nhưng là ta sau lại, sau lại, sau lại phát hiện ta trong bụng vẫn là có điểm đồ vật, không được đầy đủ là bao có ôn hơn một bộ có phải như vậy hay không hiểu rõ biểu tình xem tả diêu. Tả tiểu thư mặt hoàn toàn phát sốt, nhẹ buông tay, nào có. Tả dữ trong thân thể cực nhị ước số cơ hồ tất cả đều tụ tập tại đây một ngày biểu hiện ra ngoài, nàng quên mất ôn hân trên chân thương. Tả dữ luôn cuống tay chân xem xét nàng chân bộ dáng, làm bị nàng mạnh mẽ ấn ngồi ở quảng trường bên thạch đôn thượng ôn hân có điểm dở khóc dở cười, ngươi xác định ngươi sẽ xem chân thương sao. Xem không hảo tổng xem không xấu đi tả dữ một câu nghiêm túc trả lời đem vốn là nói dơn ôn hân, tâm toàn bộ nhắc lên. trên chân có thương tích không hảo hảo nghỉ ngơi chạy công ty tới làm cái gì ôn nhuận tiếng nói lại không phải qua đi dụ hống ngựa khí ngụy dược nói chung trộn lẫn điểm bất mãn phê bình tả Dịu xoa xoa tay đứng lên đối cái này hàng không đến vạn thúc thúc công ty trung cực tân lão bản nàng bản thân không thể nói chán ghét cũng chưa nói tới thích nhưng là đứng ở ôn hân lập trường thượng nàng có thực nguyên vẹn lý do không thích ngụy dược bởi vì thực rõ ràng ôn hân không thích Từ vừa mới hơi môi cười nhạt đến bây giờ tốc đóng băng khối, ôn hân biến sắc mặt thời gian tổng cộng không vượt qua tam hơi giây. Tới công ty xử lý điểm sự tình. Về sau loại này gặp mặt cơ hội không phải ít, ôn hân cưỡng bách chính mình thích hướng loại này đối thoại hình thức. Đắt một tiếng cửa xe mở ra thanh âm, mới vừa xuống xe ngụy dược một lần nữa chạm hồi xe bên, tay đắp ở ghế phụ cửa xe thượng, nhìn ôn hân, lên xe, ta đưa ngươi trở về. Không cần. Ta đánh xe trở về, tả Dữu sẽ đưa ta trở về. Sợ hai hắn nói nàng chính mình một người không được, ôn hân đem tả Dữu kéo hạ thủy. A. Nga. Là. Ta đưa tỷ trở về. Tả tiểu thư tính tình đại về tính tình đại, nhị về nhị, thời khắc mấu chốt phản ứng đến là mau. Ôn hân từ người vô danh thẳng thăng vì tỷ tốc độ có thể so với tên lửa vận chuyển. Người cũng cùng nhau lên xe. ngụy dược xem cũng không thấy tả dữ liếc mắt một cái trực tiếp đi đến ôn hân bên người gần sát nàng nói chính mình đi lên vẫn là ta ôm ngươi đi lên nhị tuyển một nhớ tới ngày đó một người khác ôm nàng lên xe bộ dáng ngụy dược tưởng ôn nhu khẩu khí cũng không tự giác mạnh lên thời gian quả nhiên không ngừng có thể tiêu vong hết thẻ tình cảm cũng có thể thay đổi rất nguyên bản nào đó cố hữu đồ vật tỉ như ngụy dược ôn nhu quan tâm không hề thuần túy mà vô luận là hiện tại hắn Vẫn là qua đi ôn nu hắn, đều là ôn hân tưởng phân rõ giới hạn Bởi vậy, ôn hân không thể không làm hắn biết khó mà lui. Vậy phiên thoái ngụy tổng. Tránh đi ngụy dược dối tới tay, ôn hân lôi kéo tả dữ cùng nhau chui vào xếp sau châu ngồi. Ngồi vào trong xe ôn hân không thấy được, tay vịn ghế phụ cửa xe ngụy dược trên mặt biểu tình trước sau nhiều lần tăng thương. Tuy rằng là thứ hai thời gian làm việc, nhưng trường học còn chưa tới khai giảng ngày, cho nên thái dương mới ra tới khi. Xã khu đam kia tiểu hài tử liền mãn tiểu khu điên chạy điên chơi. Tính tình nhất hoạt bát hiếu động ấm áp hôm nay lại không ra cửa, buổi sáng cùng cô cô cáo biệt quá, tiểu nha đầu liền lại cởi quần áo, chui vào trong chăn trợn mắt ngủ. Ôn Linh kỳ quái, riêu xe lăn tiến vào nhìn hai lần, như thế nào kêu, tiểu nha đầu chính là không đứng dậy. Ôn lính không có biện pháp, đành phải đi ra ngoài bán hóa. Tránh ở trong chăn ấm áp chu cái miệng nhỏ, nhỏ giọng nói thầm. Xấu hổ tích hảo, nha này mới có thể trang ngò. Xấu hổ tích hảo, nha này mới có thể trang ngò liền như vậy nhắc mãi. Sức sống mười phần tiểu nha đầu thế nhưng thật sự ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, ấm áp nhìn ủn trạ mạn, nhìn ủn trạ mạn đem tiểu quái thú đánh hoa rơi nước chảy bộ dáng, vui vẻ bạch bạch thẳng vỗ tay. Nhưng hôm nay phim hoạt hình so ngày thường dài quá rất nhiều, ủn trạ mạn đánh đã lâu cũng không đem tiểu quái thú đả đảo, ấm áp có điểm cấp. Tay nhỏ chân nhỏ đi theo thanh âm cùng nhau trợ rút ủn trả mạn hành hung tiểu quái thú. Hắc, ha, phanh. Từ trên giường lăn đến dưới giường ấm áp rủi rủi mắt, bị bên thai thật lớn tiếng vang dọa một giật mình. Ba ba, ba ba, ba ba. Sợ hãi ấm áp liền dày cũng chưa xuyên, quang chân liền chạy ra phòng ngủ, buôn trước phòng thanh âm ngọn nguồn chạy tới. Ôn hân bị tả giữ đỡ, đứng ở siêu thị một góc, thở lạnh nhạt trước mặt phát sinh hết thảy. thời khắc đó nàng trong lòng nói không rõ là thống khoái, thống khổ, vẫn là đối ca ca đau lòng. bên người Tả Dữ liền không ôn hơn như vậy bình tĩnh, nàng thu hồi di động khi tay đều là run. tổng cộng liền gặp qua ôn lĩnh một lần, duy nhất ấn tượng chính là thần tản trí không lớn kiên, trừ bỏ lời nói thiếu đến cơ hồ không tồn tại cảm, lại vô mặt khác. nàng không nghĩ tới liền điều chỉnh chân đều không có ôn lĩnh, nổi giận lên như vậy có sức bật. Đã nhớ không rõ đây là quăng ngã toái đệ mấy chai bịa, đôi mắt huyết hồng ôn lĩnh nhìn đầy đất pha lê trà, vài lần khống chế không được tưởng trực tiếp qua đi đánh hắn mấy cái tác, nhưng cuối cùng tay vẫn là dôi hướng về phía tiếp theo cái. Đại ca, nếu hướng ta trên người tạp đồ vật thật có thể muốn ngươi hết giận, vậy ngươi cứ việc tạp, sự tình trước kia, là nhà ta thiếu các ngươi, ta xin lỗi, ta bảo đảm, lần này trở về nhất định sẽ tận lực bồi thường ngươi cùng ôn hân. Ngụy dược nói xuất khẩu, không có làm ôn lĩnh bình ổn xuống dưới, ngược lại muốn hắn càng kích động. Bình rượu dọc theo tay phùng đinh một tiếng ngã xuống mặt đất, ôn lĩnh bay lên không hai tay nắm thành quyền, khe hở ngón tay chặt chẽ cô ở còn sót lại nửa thanh phần còn lại của chân tay đã bị cục thượng, khống chế không được rũ, bồi thường, ngươi như thế nào bồi thường, ngươi là có thể tiếp viện ta một đôi kiện toàn chân, vẫn là có thể đem lão bà của ta tìm trở về, hoặc là ngươi ngụy ra mánh khóe thông thiên. Có thể đem làm ba hắn sống lại sao? Ôn lĩnh tay run run chỉ vào trong phòng bàn thờ phương hướng, liền nói chuyện môi đều là run. Sự tình tới rồi loại trình độ này, ôn hân cảm thấy vậy là đủ rồi, làm ca ca đem đẻ ở trong lòng mấy năm hỏa giải một giải, cũng muốn người nọ biết khó mà lui. Ngụy dược không nên ở chỗ này người là thời điểm rời đi, ôn hân mở miệng. Liền ở mấy phương tình huống nhất nôn nóng thời điểm, một thanh âm không lớn hài hòa cắm vào tới. U. Cãi nhau xảo thành sung phong hào, này cái gì cái tình huống A. Từ nơi rừng chân đuổi tới ngoại ô thành phố, làm tốt giao tiếp, liền huân chương thượng hạt đuổi cũng chưa tới kịp lao lao lệ minh thần cảm thấy, hắn gần nhất có điểm không ở trạng huống, bởi vì hắn luôn là không ngừng lặp lại một câu cực không ở trạng huống nói. Này cái gì cái tình huống A. Nhìn thấy ca ca tới, tả dư thở phào nhẹ nhõm bởi vì chỉ cần lệ minh thần tới, chính là lại không xong tình huống. Hắn cũng nhất định có thể thu phục Tiểu đô phụ đã sớm sợ hai ấm áp nhìn thấy lệ minh thần, giống đột nhiên tìm được ôm ấp chim non giống nhau, vùng vây chân liền chiều lệ minh thần chạy tới. Quang chân ấm áp không chú ý tới trên mặt đất pha lê cha, có thể đi nào đều trước phản xạ có điều kiện quan sát địa hình lệ minh thần lại không có khả năng xem nhẹ. Đuổi ở ấm áp bước vào lôi khu trước, lệ minh thần vài bước qua đi, trực tiếp đem tiểu nha đầu cử ở tầm mắt song song chỗ. Dày đâu? Tiểu ấm áp tự quen thuộc muốn lệ minh thần cũng tự nhiên mà vậy phát triển ra người nhà gian đối thoại, nhưng bọn họ tự nhiên lại là một người khác trong lòng thực hụt hẵng. Cảm bờ gì tốt nghiệp kinh tế cao tài sinh Ngụy dược cái gì đều có thể chịu đựng, chính là không thể chịu đựng chính mình đồ vật, lập tức thành người khác. Người là ai? Ngụy dược nhìn ôm ấm áp lại đi đến gần chỗ lệ minh thần hỏi. Lệ minh thần nhìn Ngụy dược, bắt đầu còn nghiêm túc mặt đột nhiên biến đổi, bĩ cười đồng thời bàn tay to rôi ra. Đem ôn hân kéo vào trong lòng ngực, không nghe thấy đứa nhỏ này vừa kêu ta cái gì sao. Chất nữ dượng, tự nhiên là nàng cô bạn trai lạp. Có phải hay không a, ôn hân? Chỉ nói không được, lệ minh thần còn cố ý đem mặt hướng ôn hân mặt bên một thấu. Có phải hay không a, tức phụ nhi. Bị ngụy dược mắt trông mong nhìn chằm chằm ôn hân trong lòng hận không thể đem lệ minh thần hành 20 dựng 20 cái mười mấy 20 biến. Liền tính biết hắn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. nhưng ôn hân vẫn là không thể không buộc chính mình gật gật đầu nhỏ giọng ứng hạ ân chương 13 phong dục tính không tĩnh hai ôn hân trả lời trừ bỏ làm ở đây tả dữ có điểm ngoài ý muốn ấm áp ôm lệ minh thần cổ ôm đến càng khẩn ôn lĩnh cảm xúc hơi hòa hoãn ngoại ảnh hưởng sâu nhất liền số ngụy dược mặt vẫn là gương mặt kia thậm chí biểu tình cũng chưa biến hóa lớn nhưng trong lòng rốt cuộc sụp đổ cái gì chỉ có chính hắn biết thật vậy chăng ngụy dược hỏi Ân, hắn là ta bạn trai. Bốn năm lắng đọc lại lúc sau, ôn hân bình tĩnh tĩnh trả lời. Chặt đứt một đoạn cảm tình, không cần quá nhiều, chỉ cần ở bên trong nhợt nhạt hoa thượng một đạo, không cần quá sâu. Sau đó đem nó giao cho thời gian đi phong hóa tua nhỏ, thẳng đến tiểu thương biến thành hồng câu, hết thể liền lại trở về không được. Huống chi, kẹp ở ôn hân cùng Ngụy dược trung gian không phải tiểu thương, là ba ba mệnh. Trên vai tay căng thẳng, ôn hân bên thai nóng lên, Ta mà khi thật ra. Thực nghiêm túc bổ chia tay hiện trường, bởi vì thiếu tá tiên sinh không đứng đắn. ôn hân liền tính tưởng khó chịu cũng khó chịu không đứng dậy. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là quân nhân nên làm sự. Ôn hân tận lực không đem chừng mắt phóng như vậy rõ ràng. Có tức phụ không cần cụ phi quân tử việc làm. Lệ minh thần một bộ vốn nên như vậy biểu tình, đem ôn hân lại ôm sát chút. Chỉ có thể nói cao một thước ma cao một trượng. Ôn hân tưởng cùng lệ minh thần so vô lại, lấy hắn bản nhân nói tới đánh giá chính là hai tự, thiếu luyện. Ôn hân cùng lệ minh thần chi gian loại khí chất này đặc thù an ý giống thanh đao, chậm rãi chui vào ngụy Dược Tâm, tính trẻ con không hề mặt nhiều chút không giống nhau đồ vật. ngụy Dược nói, lúc trước chúng ta cũng không chia tay, cho nên các ngươi quan hệ ta không thừa nhận. Nói xong, hắn giống muốn đem ôn hân bộ dáng khắc tiến trong lòng giống nhau, thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người phải đi. không thừa nhận liền tới đoạt thử xem đơn binh tác chiến vẫn là đánh tập đoàn ta tùy thời phục bồi ngụy dược quay đầu lại ngược sáng dưới lệ minh thần mặt không nhiều rõ ràng nhưng tự tin lại từ hài hước ngôn ngữ tự nhiên chảy ra làm quan quân có phải hay không trời sinh liền có cảm giác về sự ưu việt đâu ngụy dược khỏe miệng một loan cái gì cũng chưa nói liền rời đi tân hoan nhất thời cùng cũ ái mấy năm hắn không nghĩ từ bỏ hy vọng ngụy dược rời đi làm trước một giây còn mùi thuốc súng mười phần phòng tức khắc tĩnh xuống dưới ôn hân tránh ra lệ minh thần cánh tay chậm dại hướng lập tức suy sút ôn lĩnh đi đến ca thâm tâm người rõ ràng đáp ứng quá ta không hề thấy hắn người thực xin lỗi trừ bỏ thực xin lỗi nàng tìm không ra cái thứ hai tử cùng ca ca nói tựa như lúc trước chính mình vô tình lựa chọn ngụy dược thương tổn ca ca rất nhiều năm giống nhau lệ minh thần ôm ấm áp lựa chọn vào lúc này chờ mặc. Đứng ở cửa tả dữu thân thể đã cương nửa ngày, liền tính trước kia ca ca cùng ông ngoại ý kiến không gặp nhau khi, cũng không đánh như vậy kịch liệt quá. Nàng con ở xứng sở công phu, thình lình một cây lông xù sù đồ vật đảo qua mắt cá chân, tả Dữu cực linh một chút, làm yêu tiến trinh. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, làm chưa từng trải qua chuyện gì tả tiểu thư thiếu chút nữa cả kinh hồn cũng chưa. Trợ lao viên vương đại nương giọng cực cụ đặc sắc, Miêu tả lên cùng đưa tang đưa ma khi khóc mổ thanh âm không sai biệt lắm. Đương thanh âm này đại thật xa kêu ôn hân tên từ xa tới gần khi, ôn hân cánh tay thượng nổi ra gà liền rốt cuộc khống chế không được tràn lan sinh trưởng. Nàng lại hướng góc tường cọ cọ, cũng mặc kệ dưới chân chính là miêu tiền trinh, đem lộ nhường cho buôn vào vương đại nương. Ôn hân! Ôn hân nột, nhưng không được rồi. Quý mai thế xịu lặng. Tả dưới nheo mắt ngẻ dựng, tỉ còn hảo hảo. Như thế nào bị nàng như vậy một đều, liền cùng kia cái gì dường như. Vương Đại Nương nói làm tả dữ không cao hứng, lại làm ôn hân khẩn trương. Bạn tốt quý mai hiện giờ mang thai năm tháng, ở ly nhà nàng 400 mệ xa tưởng hòa ban chấp hành tổ dân phố công tác, đi làm thời gian ké xỉu, là hải tử. Vương Đại Nương, ngươi đi đánh 120, ta đi xem quý mai. Ôn hân nói xong chịu đựng chân đau, nhấc chân liền phải đi ra ngoài. Đứng lại. Lệ liền trường một tiếng không khách khí quát lớn đem ôn hân định tại chỗ, chính mình chính là người bệnh, quản người khác. Vẫn là tưởng diễn hy sinh một kéo nhị, đem chính mình chân cũng đáp đi vào. Ngày thường huấn luyện khi, lệ minh thần nhất không quen nhìn chính là cái loại này biết do đã tới rồi cực hạn lại còn cường tăng binh, liền chính mình đều bảo vệ không được binh căn bản bảo vệ không được nhân dân. Mà lúc này, ôn hân chính là hắn trong mắt cái kia thể hiện quá mức đại đầu binh. Cho nên phê bình lên hắn là một chút không khẩu mềm Nhưng ôn hân rốt cuộc không phải bình Nàng trong xương cốt cũng không lưu cái loại này thượng cấp mệnh lệnh đánh như thiên huyết Cho nên liền tính lệ minh thần mệnh lệnh cường ngạnh nữa Cũng như là rời non lấp biển đánh vào mềm bông thượng Gì dùng không có Nàng là ta tốt nhất bằng hữu, Nàng trượng phu qua không tới Cho nên chỉ có thể ta đi Đây là ta quyết định Lệ minh thần ngươi đừng động ta Ôn hân nói không thể không làm lệ minh thần một lần nữa xem kỳ nữ nhân này, xinh đẹp lại không ôn nhu, quật cường lại luôn có kiên trì. Thật lâu sau, lệ minh thần từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ở trên ngón tay cơ cơ không thể nề hà mà nói, mặc kệ ngươi giúp ngươi tổng hành đi, liền tính đi tiếp người, Bốn cái bánh xe như thế nào cũng so ngươi chân sau nhảy mau. Bốn cái bánh xe tốc độ ở thiếu tá mã lực toàn bộ khai hỏa kỹ thuật lái xe hạ, được đến đầy đủ bày ra. Mục đích địa thực mau liền đến Ôn hân một đường vội vàng trấn an quý mai Căn bản không chú ý lệ minh thần xe là chiều nào khai Thằng đến tới rồi địa phương Nàng mới phát hiện Như thế nào đến lục quân đệ nhất bệnh viện tới Lệ minh thần Ngươi như thế nào đem xe khai nơi này tới Chúng ta không phải quân nhân Càng không phải gia đình quân nhân Đối loại này có nhằm vào bệnh viện Tự nhận vô phúc tiêu thụ ôn hân Cảm thấy lệ minh thần cái này vui đùa, Khai có điểm lớn ta tức phụ nhi bằng hữu như thế nào cũng coi như hơn phân nửa cái gia đình quân nhân đi. Thiếu tá run run hơn trường, vui đùa qua đi, hắn lại trấn an tính vô vô ôn hơn vai, yên tâm, nơi này ta có an bài, tổng so đi bình thường bệnh viện đáng tin cậy chút. Nói nửa câu sau khi, lệ minh thần trên mặt lại không phải bị cười, là nghiêm túc. Hắn quả nhiên là có an bài, giống sớm nhận được thông chi dường như, Khám gấp cửa cáng xe ở bọn họ xe mới vừa đỉnh ổn khi liền vào trô ở cửa xe bên, càng có mấy cái bên trong màu ô láo khoác áo bờ lật trắng chữa bệnh và chăm sóc chờ ở nơi đó. Ở trong xe giúp đỡ đem đã đau đầy đầu là hãn quý mai đưa xuống xe, ôn hân nghiêng đầu, nhìn mở ra đôi tay đứng ở xe hạ đẳng nàng lệ minh thần. Xuống xe đi, vẫn là ngươi tính toán chính mình chân sau nhảy xuống dưới, hoặc là dứt khoát liền ở trong xe chờ. Lên núi dễ dàng xuống núi khó. Vừa mới xem nàng bỏ lên trên xe Việt giã liền rất gian nan lệ minh thần sớm đã có hắn tính toán. Không tính kế, lão bà là sẽ không chính mình tới cửa. Đem ôn hân tiếp tiến trong lòng ngực lệ minh thần nghĩ ngụy dược kia tiểu tử thiếu tấu dạng, một trận đắc ý. Dương Khiết nhìn lệ minh thần đem nữ nhân ôm xuống xe, nhìn nữ nhân biệt nữ đem hắn đẩy ra, lại nhìn hai người biệt nữ ở chung phương thức, trong lòng có chút hụt hẫng. Hôm nay lệ minh thần chủ động cho nàng gọi điện thoại. Nàng vốn là thật cao hứng. nhịn không được vẫn luôn bị đương không khí Dương Khiết ra tiếng. Yên tâm đi, bên trong ta đã chào hỏi qua, khoa phụ sản mấy cái đại phu đều ở, sẽ không có việc gì. Ôn hân đã không nhớ rõ Dương Khiết, Dương Khiết lại quên không được ôn hân, thân cận ghi, đem nàng thân cận đối tượng sở hữu ánh mắt đều hút đi nữ nhân. Nàng trên cổ treo ống nghe bệnh, tay cắm ở áo bờ lật trắng hai bên trong túi, đối đỡ ôn hân lệ minh thần nói. Có người ngoài ở đây khi, thiếu tá tu dưỡng vẫn là thực tốt, hắn gật gật đầu, cảm ơn ngươi sự ra khẩn cấp nhất thời không thể tưởng được những người khác. Dương Khiết nghe được những người khác ba chữ khi, mắt trái ra như vậy rõ ràng nhảy ôn hơn không có khả năng không thấy được, nàng trong lòng rất thế Dương Khiết đáng tiếc, lệ thiếu giáo nói nhiều chỉ là biểu tượng, khó hiểu phong tình mới là chân tướng. Đương sự lệ minh thần lại căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, đối Dương Khiết lệ phép gật gật đầu. trên mặt liền điểm cười bộ dáng đều không có ở hắn xem ra hắn cùng dương khiết chính là bộ đội đồng chí chiến hữu quan hệ thiếu tá tiên sinh phiến diện trì độn tính có bao nhiêu đả thương người người hiểu kia không có việc gì ta trở về công tác dương khiết nhìn mắt ôn hơn, xoay người rời đi lúc đi trong mắt tất cả đều là ảm đạo nhân ra đối với ngươi có ý tứ ngươi không thấy ra tới như thế nào nói chuyện việc công sử theo phép công người đi xa Ôn hân vẫn là không nhịn xuống đem trong lòng nói ra tới. Trước một giây còn đứng thẳng tắp thiếu tá nghe được lời này, đột nhiên không lương tiến đến ôn hân cần khổ người người, biểu tình nghiêm túc nói, mùi vị giống như không lớn đúng vậy. Có điểm toan đâu? Nam nhân hơi thở chợt dày đặc làm ôn hân mặt đằng một chút đỏ, nàng một tay đem thiếu tá đẩy ra, khập hiện hướng trong đi, lưu manh. Nếu trước vài lần ôn hân chỉ đem mắng đặt ở trong lòng, kia lần này nàng tuyệt đối là lớn tiếng mắng ra tới. Không tồi, sức chiến đấu có điều tăng mạnh, không hề là pháo lép. Từ tấu đơn thăng cấp đến song hoàng lệ minh thần đối chính mình tác chiến hiệu quả thực vừa lòng, suốt quân dung, đuổi theo đi. Lệ minh thần chán ghét lý bá ngôn nguyên nhân trí nhất, chính là bởi vì hắn tổng ở một ít lôi thời thời gian địa điểm xuất hiện, còn luôn là lấy một loại từ trên trời giáng xuống phương thức đột nhiên xuất hiện, tựa như hiện tại giống nhau. Lệ minh thần Chính phát sầu không biết nên như thế nào an ủi vẻ mặt khóc giống ôn hân lệ minh thần nghe được điểm danh, phản xạ có điều kiện đứng dậy, túi chào, có. Mà khi hắn phát hiện kêu chính mình chính là lý bá ngôn khi, mặt lập tức lại toàn tuyến cảnh giới biến thành tại chỗ nghỉ. Ta nói ngươi mỗi lần xuất hiện liền không thể nghiêm túc điểm, biết đến ngươi là lục quân thiếu tá, không biết còn tưởng rằng ngươi đi lính dù nơi đó thâu sư đâu, liền sẽ hàng không. Ngồi ở Ôn Hân bên cạnh chính phát sầu không biết nên như thế nào an ủi Lệ Minh Thần thấy học trường, đứng dậy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ôn Hân đối Lệ Minh Thần đám kia chiến hữu hưng thu không lớn, chỉ điểm phía dưới xem như chào hỏi liền tiếp tục nhìn chằm chằm giải phẫu đèn đỏ phát ngốc. Không truy cứu hắn không đúng hạn báo danh sự, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến góc tưởng Lý Bá luôn rối đầu nhìn mắt nơi xa Ôn Hân, nghiêm thanh, công đạo vấn đề, kia ai? Lão bà, quân dự bị Tự phong, nói tới khó giải quyết đề tài, con người rắn giỏi lệ minh thần buồn rầu dối tay lại là một trận vào đầu, hắn liền làm không rõ, nữ nhân nào tư duy có thể so sánh vân nam bốn lượn quay quanh sơn lĩnh địa hình phức tạp, hắn sao liền công không dưới nàng đâu? Song đời ngoạn ý, huấn binh khi so với ai khác đều tàn nhẫn, tới rồi thời khắc mấu chốt liền mềm cùng túng bao dường như. Lý bá luôn có điểm giận này không tranh, hoành ở hắn trên ngông chính là một chân. lý bá ngôn phê bình mới bắt đầu phòng giải phẫu môn liền khai quý mai ngủ yên bị đẩy ra tới lý bá ngôn nhìn hắn một cái lấy a quân khu huấn luyện hình thức đổi người một cái tức phụ nhi như thế nào chỉ dùng nửa giây không đến thời gian làm ra phản ứng lệ minh thần bị cười thành dao vỗ tay có toàn quân khu nhất số hồ ly người ra ngựa lệ thiếu giáo hhh lục quân bệnh viện điều kiện so với bình thường bệnh viện không có quá nhiều xuất chúng Nhưng từ hành tẩu có tố chữa bệnh và chăm sóc thượng xem, lại làm người thực kiên định. Lý bá ngôn mang theo tiểu từ hộ sĩ Tiến vào khi, ôn hân mới vừa cùng Lưu Đông Thông xong điện thoại. Lý bá ngôn chỉ chỉ từ Mỹ, khuôn mặt một chút xảo trá cũng không nói, ôn hân đúng không, lệ tiểu tử cố ý chiếu cô ta cho ngươi tìm cái người quen. Nhạ, đây là ta cô em vợ liền ở khoa phụ sản, có chuyện gì tìm nàng là được, mặt khác bệnh viện nơi đó ta cũng nói chuyện. Phí dụng đều nhớ lệ tiểu tử trên đầu, hắn không phải nói là nhà hắn thuộc sao. Mới vừa còn có điểm thụ sủng nhược kinh ôn hơn bị lý bá ngôn cuối cùng một câu làm cho thực, liền bãi xuống tay nói, cảm ơn thủ trưởng, nhưng ta không phải hắn. Ngươi hiểu lầm. Không phải cái gì a? Cầm một đống dược phí đơn tử trở về lệ minh thần mơ hồ trạng. Ôn hân, thật muốn cảm ơn ta, tháng sau số 3 ta kết hôn thời điểm ngươi tới thăm gia, cùng tiểu tử thúi cùng nhau tới. Chúng ta này trong đàn, đã có thể hắn một cái đơn chứ. Đều mau thành trong quân một hại. Bắt người chính là tay đoạn, ôn hân tưởng cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, mặt lúc đỏ lúc trắng. Ra xong nhiệm vụ lưu đông nhận được tin tức đuổi lại đây, thế đi rồi ôn hân cùng lệ minh thần. Đường về thời điểm, vừa vặn đuổi kịp tan tầm cao phong, lộ thực đổ, bốn phía có phải hay không chính là một trận loa tiếng gầm rú. Ôn hân thở dài, tưởng nói chuyện, Lại một chút bị thiếu tá đoạt trước, hôn lễ ngươi có thể không đi. Nhưng là ngươi cái này tức phụ nhi ta muốn định rồi. Ta là thực nghiêm túc đang nói. Lý bá ngôn giao hắn đệ nhị chiêu chính là, đối phương tưởng giả ngu khi, liền phải nàng không cơ hội giả ngu. Ở lệ minh thần trong mắt, chỉ cần chiến lược chính xác, liền không có công không dưới đỉnh núi, càng không có cưới không đến ôn hân. Nhưng ở ôn hân trong mắt, là không có so lệ thiếu giáo càng nhị thổ lộ. Nàng bị thùng xe nội thiếu tá đi tới đi lui mấy lần thanh âm chấn có điểm đau đầu mười 14 kiên cố cánh tay Lấy lệ minh thần trong quân thụ vẫn nhiều năm tư duy hình thức tới nói Lại phức tạp sơn thể bản đồ địa hình Vô luận là đầm lầy khó tiến hình hoặc bình nguyên dễ bại lộ hình Chỉ cần tác chiến bản đồ bại ở hắn trước mắt hoảng như vậy vài phút Thiếu tá tiên sinh trong đầu đều có thể chuyển động ra một cái tinh chuẩn minh sắc tác chiến phương án Hôm nay ta Lệ minh thần xưng thành bao các đại đầu tưởng phá đại thiên cũng không phân tích ra, ôn hân không đàng hoàng này ba chữ trả lời, xem như đáp ứng rồi, vẫn là không đáp ứng đâu. Từ ôn hân ra đường về trên xe, tả giữ tay phải chi cảm, tay trái đầu ngón tay gõ gõ lệ minh thần cánh tay, thiếu tá đồng chí, còn không mau cùng tổ chức thổ lộ tình cảm. Đang muốn không thông lệ minh thần nào có tâm tư ứng phó muội muội, tay ngăn, con nít con nôi cùng ta này trang chính ủy, tìm tấu. ừ từ nhỏ đã bị đại nàng chỉnh năm tuổi ca ca đương tiểu binh huấn tả Dữu không phục liền nguyễn như vậy khó hiểu phong tình hình dáng truy ai ai nguyện ý a vốn dĩ tả Dữu là tưởng cung cấp hạ ôn hơn số di động mượn cơ hội tìm kiếm hạ đầu gâu ngật đáp thông suốt mưu trí lịch trình hiện tại lãnh mông là như vậy một thái độ nàng chỉ có một thiết miễn nói tả Dữu một câu ném cho lệ thiếu giáo một cái tân nghiên cứu đầu đề phong tình là cái gì Vì thế ở mấy ngày kế tiếp, ngọ tu sau sư bộ máy tính thất, thuộc về lệ minh thần Kiêu đài, trên màn hình bái đủ giao diện thường xuyên dừng lại ở phong tình, hiểu biết phong tình, để cao hiểu biết phong tình sức chiến đấu mọi việc như thế chữ thượng. Một ngày ngẫu nhiên từ lệ minh thần chỗ ngồi sau trải qua lý bán luôn thấy, thiếu chút nữa không đem mới vừa uống trà phun ra tới. Xem ra cần thiết tìm thiếu tá đồng chí nói chuyện, bằng không không đợi hắn đem kính nhi toàn sử đối địa phương. ôn hân phải bị hắn bưu hãn sức chiến đấu dọa chạy lý bá ngôn tùng tùng cổ áo nhẫn cười lặng lẽ rời đi thổ lộ không có kết quả lệ minh thần quá không yên ổn bị thổ lộ ôn hân cũng không gặp hảo quá đi nơi nào thật giống như hướng bình tĩnh mặt hồ quăng vào một cái hòn đá nhỏ lệ minh thần đối nàng sinh hoạt mang đến ảnh hưởng không có dựng xào thấy bóng lại tiệm su rõ ràng vạn cương phê một tuần kỳ nghỉ tiến vào ngày thứ ba ôn hân chân thương hảo rất nhiều ngày thứ tư Ôn hân dậy sớm nấu canh, ở giữa trưa trước chạy đến bệnh viện xem Quý Mai. Taxi ngừng ở lục quân bệnh viện cổng lớn, nàng xuống xe, dẫn theo canh nấu chiều bệnh viện mặt sau khu nằm viện đi. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn cùng Lưu Đông vẫn duy trì liên hệ, biết Quý Mai tình huống ổn định, đã sớm lại tung tăng nghẻ nhót. Cũng không phải là lên lầu, đi vào hành lang, đứng ở cửa chính thai nghe được nàng thanh âm, nàng thật đúng là không tin Quý Mai khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa nhanh như vậy liền tưởng chen chân can thiệp chính mình trung thân đại sự. Ôn hân đem canh nấu hợp ngực ôm vào trong ngực đứng ở ngoài cửa, nàng đảo muốn nghe nghe quý mai nha đầu này rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền một cân đem nàng cấp bán sạch sẽ. Ôn hân động tác thực nhẹ, cho nên bên trong cùng từ hộ sĩ nói chuyện quý mai căn bản không phát hiện địch tình, như cũ làm nàng dân cư tổng điều tra. hắn ngày thường trừ bỏ huấn luyện ngoại liền không gì khác yêu thích sao. Cái này hẳn là không có. Ta tỷ phu nói lệ liền trường trừ bỏ ai huấn binh ngoại chính là ai huấn chính mình, thể năng tốt không nói, nghe nói hắn quang cơ bụng liền tăng khối. Nghe này tỷ phu tỷ phu khẩu khí, ôn hân liền biết là mấy ngày hôm trước cái kia thủ trưởng cô em vợ Vốn dĩ chỉ là hảo hảo nói chuyện phía mắt quái, toàn bởi vì quý mai phía dưới nói thay đổi hương vị. Ân, xem ra chúng ta ôn hân về sau phúc lợi không tồi, cũng không biết nàng cùng lệ liền lớn lên ở cùng nhau. tiểu thân thể chịu được chịu không nổi. Ôn hân mặt giống rót chén nhiệt ớt tay, đang tạc. Khu khu nàng ho khan hai tiếng, đem cái này bất lợi thai giáo để tài kết thúc. Ôn hân tới rồi, cho ta mang cái gì ăn ngon. Đánh thật xa ta đã nghe đến mùi hương. Ôn hân vào cửa khi, quý mai đang ngồi ở trên giường hướng nàng tập nhã Đánh thật xa ngươi ngửi được mùi vị như thế nào không nói không cần đánh thật xa liền khai ta vui đùa đâu. Ôn hân sắc mặt hơi phấn. Chiều từ hộ sĩ gật đầu nói đừng. Từ hộ sĩ nhìn ôn hơn sắc mặt, cười trộm đi ra ngoài, nhiệm vụ lần này nếu có thể đúng hạn hoàn thành, tỷ phu chính là đáp ứng rồi đưa nàng bờ lì đương quý khoản Tới với này tiền cuối cùng xuất từ tỷ phu vẫn là lệ minh thần này hai con dê chung nào một con, không phải nàng quan tâm. Dương không quan trọng, chỉ cần có lông dê. Nhìn nàng bằng hữu kia tư thế, phỏng trừng lông dê là chuyện sớm hay muộn. Quý mai tiếp nhận canh nấu. Mở ra cái nắp nghe nghe, thân nha đầu nấu canh kỹ thuật càng ngày càng tốt, bảo mật công tác cũng càng làm càng nghiêm ha. Loạn nói cái gì đâu? Nếu không phải vừa mới bọn họ để tải quá cái kia, ôn hân mới không muốn xuất hiện đâu. Ta loạn giảng. Ừ. Quý Mai cầm cái muôn uống lên khẩu canh, canh phai nhạt, lần sau lại thêm chút muối, ta nhi tử ăn mặn, Uống lên mấy khẩu canh, Quý Mai cầm chén phóng một bên, ôn hân. Ta chán mặt trên có phải hay không biết thai phụ là ngốc mũ mấy chữ sao? Bộ đội bên trong có bảo mật điều lệ ta không biết sao? Nhân gia tiểu hộ sĩ liền kém đem vị kia lệ liền trường một ngày từ dậy sớm đến buổi tối ngủ, trừ bỏ trung gian thượng vê nút cờ ngoại đều cùng ta hội báo một lần. Ta loạn giảng. Hừ. Hơn nữa, vị này lệ liền trường chính là trăm năm khó gặp quý trọng chủng loại, người lớn lên không tồi không nói, nghe nói nhân gia vẫn là lần đầu tiên động cảm tình. thanh thuần cùng thủy hành dường như. Ta nhưng nói cho ngươi, Tổ quốc giải phóng quân thúc thúc ngươi cho ta bảo vệ tốt, bằng không tiểu tâm tấu ngươi. Ôn hân nhìn dơ cái muôn quý mai, nghĩ nhiều nói cho hắn lệ Minh thần không phải thủy hành, là cái liền thổ lộ đều dùng giống hành tây. Đêm đó, nàng chính mình cũng không phải không nghĩ tới, nhưng, Ngụy dược đã trở lại. Ngụy dược đã trở lại, nàng tâm loạn. Quý mai ở trên giường dịch dịch thân mình, tiến đến ôn hân trước mặt, nha đầu. Ta biết chúng ta không có khả năng, nhưng ta không biết chính mình làm không có làm hảo cái kia chuẩn bị đi đi vào hạ đoạn cảm tình. Quý Mai, ta ôn hơn nói, thân mình chậm rãi nằm ở Quý Mai đầu gối đầu. Trước một giây còn hy tiếu nộ mạ Quý Mai lúc này cũng nói không nên lời cái gì, nhất thời có điểm không biết nên khuyên như thế nào nàng. Thầm thì mới vừa uống qua canh bụng lỗi thời kêu lên, lại hợp thời nghi giải Quý Mai vây. Nha đầu, ta đói bụng, đỡ ta đi nhà ăn tìm vòng thực đi. quyền dưỡng hình thai phụ chỗ tốt, tùy thời có thể lấy ăn vì danh đem bằng hữu từ thấp cảm xúc chung lôi ra tới. Giữa trưa giờ cơm, nhà ăn người rất nhiều, đại bộ phận là bệnh viện công nhân. Quý Mai ngồi ở một cái vị trí thượng đẳng đi múc cơm ôn hân Ngồi nàng bên cạnh chính là hai cái tuổi sắp xỉ nữ bác sĩ, nhàn rỗi nhàn chán, Quý Mai liền nghe bọn hắn vừa ăn vừa nói, ai ngờ này vừa nghe liền nghe ra môn đạo. Hai cái nữ đại phu trí nhất, Đúng là cùng lệ minh thần thân cận quá Dương Khiết, bị hỏi chuyện nàng, cảm xúc hiển nhiên không cao lắm. Nhân ra không thấy thượng ta, ta chính là lại vừa ý nhân ra lại có thể như thế nào. Dương Khiết đối diện nữ đồng sự nghe xong không cao hưng nói, hắn lệ minh thần đôi mắt đỉnh chắn đi, người tốt như vậy điều kiện, muốn ra thế có ra thế, muốn diện mạo có diện mạo, còn dám tương không chúng, nếu không kêu tưởng tỉ đi cùng nàng thi tạo áp lực, hoặc là không cơ hội ta chính mình chế tạo điểm cơ hội. Ta nghe nói tháng sau số 3. Ôn hân mới vừa đánh hảo một phần quý mai thích ăn cá hương ra điều, đang định trở về đi, đã bị vội vàng tới rồi quý mai cấp lôi ra nhà ăn. Làm sao vậy đây là? Tháng sau số 3, từ hộ sĩ nàng tỷ phu hôn lễ, ngươi cần thiết thăm gia, cùng hắn cùng nhau. Sớm tại từ hộ sĩ di động xem qua lệ minh thần cùng Lý Bá Ngôn mấy người bọn họ chụp ảnh chung quý mai. liếc mắt một cái liền nhận ra chính quân tư hiên ngang hướng nằm viện chỗ đuổi tiểu lệ thiếu giáo. Không nghĩ tới còn khá biết điều, biết chúng ta ôn hơn khó công, liền trước tới tan gia ta, trẻ nhỏ dễ dậy a thâm chịu cư bị bác gái làm mai kéo thuyền tập tục ảnh hưởng quý mai đối này đoạn nhân duyên có điểm nhất định phải được. Dựa theo lệ minh thần tự thân tình yêu tu dưỡng tới nói, hắn cũng không như vậy cao giác nộ biết tới lấy lòng quý mai. Liên ở phía trước một ngày, hắn còn không có nảy giác nộ. Lý bá ngôn đem lệ minh thần loại này phản ứng khái quát thành, binh si bệnh trùng, sẽ không làm đối tượng. Gặp được địch nhân một phát nhất định, gặp được cái nhân lại không thể nào hạ miệng. Biết lúc trước ta là như thế nào đổi tới ngươi tẩu tử sao? Tối hôm qua tắt đèn lời mở đầu truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu lý tham mưu sách theo hắn lỗ thay giáo dục, tưởng đánh hạ một nữ nhân, liền phải trước đánh hạ nàng phía sau một đám nữ nhân. Biết vì cái gì chính ủy tổng so đoàn trưởng sớm kết hôn sao? Bởi vì bọn họ am hiểu làm tư tưởng công tác, cho nên không cần xem thường dư luận áp lực. Nói như vậy ngươi đánh hạ tẩu tử trước là trước đánh hạ ngươi cô em vợ. Thâm chịu chỉ điểm thiếu tá tiên sinh nhịn không được đánh gãy, bắt đầu không chính hình. Có thể như vậy. Nói hậu chi hậu giác lý tham mưu phát hiện chính mình bị tròng, bay lên một chân hầu hạ. Hôn cầu. Nhưng mà, liền tính hắn lại mắng. Cũng không chịu nổi thiếu tá thông suốt, tiểu đô phụ nhiều nhất có thể giúp hắn chính danh, mà bệnh viện vị kia mới có thể giúp chính mình chính bản thân. Nhưng lệ minh thần như thế nào cũng không nghĩ tới, hiệu quả thế nhưng nhanh như vậy. Lệ thiếu giao đúng không? Số 3 thời gian nghỉ kết hôn ta chuẩn, nhưng là có một chút, ôn hân sao đi theo ngươi, ngươi phải nguyên dạng đem nàng cho ta còn trở về. Tiếp nhận lệ minh thần truyền đạt trái cây, quý mai trên dưới đánh giá vài giây sau nói. quý mai Ngươi nói bậy cái gì đâu. Ôn hân lại quấn lại cấp. A quý mai không lý ôn hân, che miệng ngáp một cái. Xin lỗi thiếu ta tiên sinh, ta hiện tại có điểm mệnh. Muốn ôn hân trước đưa ngươi đi ra ngoài đi. Dù sao ta tưởng về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nói xong, quý mai dứt khoát trực tiếp tùy tiện liền cởi giày lên giường, kéo chăn đơn nhắm mắt. Ngủ. Trên thế giới này, có thể đem ôn hân bức cho đôi mắt trực chịu chịu liền hai người. Một cái là ở nàng sinh hoạt tồn tại rất nhiều năm quý mai, ôn hân kêu nàng tổn hữu. Một cái là sắp toàn tuyến xâm lấn nàng sinh hoạt lệ minh thần, hạ nửa đời cùng ôn hân liều chết yêu nhau người. Ôn hân điều chỉnh thử hạ mắt bộ biểu tình, xoay người đứng ở lệ minh thần trước mặt đem quý mai ngăn trở, ta đưa người đi ra ngoài đi. Hai người lần đầu tiên như vậy an tĩnh đi cùng một chỗ, mau đến bệnh viện đại một khi, ôn hân dừng bước, số ba ngày đó đến nhà ta tiếp ta đi. Nàng nhìn lệ minh thần kinh ngạc kinh động biểu tình, mặt có điểm hồng giải thích, ta đi chỉ là vì đại biểu quý mai bọn họ đối lý thủ trưởng cảm tạng, ngươi đừng hiểu lầm. Lý bá ngôn nói cho hắn, nữ nhân là loại khẩu thị tâm phi động vật, cho nên lệ thiếu giáo tự nhiên mà vậy đem ôn hân nói tự động phân loại đến tâm phi kia đôi. Hắn không chế được không cần chính mình trong lòng cái kia tiểu nhân nhảy quá lợi hại, đột nhiên hai chân cùng nhau, bang đối ôn hân hành lễ, lúc sau không nói hai lời. Xoay người bước ra đi nhanh. Rời đi. Ôn hân nhìn nam nhân rộng lớn lưng, chính suy nghĩ hắn cái kia túi chào ý tứ là cảm tạ ngươi tín nhiệm linh tinh vẫn là gì đó thời điểm. Rời đi lệ minh thần lại mấy cái bước chân xoay trở về. Hắn đứng ở ôn hân trước mặt ruôi ra tay, di động nguồn hạ. Đưa ra di động thẳng đến thu hồi khi, ôn hân mới hậu chi hậu giác biết lệ minh thần đang làm cái gì. Dây số tồn tại ngươi di động, mau lệ nhất hảo kiện chính là... Lệ minh thần nói, vốn nên thu hồi tay lại đột nhiên ngừng ở ôn hân trong tầm tay, giống muốn làm cái gì giống nhau. Như vậy gần khoảng cách, ôn hân có điểm xấu hổ. Cũng may lệ minh thần cuối cùng vẫn là ngoan ngoan thu hồi tay, ở quân trang ly quần hai sườn cọ cọ móng nuốt rời đi. Cùng hắn ở chung, kỳ thật cũng không tưởng như vậy khó. Nhìn theo rời đi nam nhân, ôn hân cười tưởng. 9 tháng số 3 tới thực mau, lý bá ngôn ngày đại hỷ đúng hạn tới. Toàn bộ sư bộ trừ bỏ tất yếu lưu thủ người ngoại, đại bộ phận đều đi tham gia hôn lễ. Lệ minh thần trong ký túc xá tự nhiên cũng là không có một bóng người, chẳng qua hắn không ở hôn lễ hiện trường. Xe Việt dã xe đỉnh, vài miếng hoa quế cánh nhàn tản lười biếng lạc, giống như đứng ở xa tiền chờ người nọ trên mặt biểu tình giống nhau. Hoa quế trên đường hoa quế khai qua quý, ngẫu nhiên theo gió nhàn nhạt phiêu hạ mây đoá, cũng chỉ mang theo hơi hơi hương khí, cũng không nùng liệt làm lệ minh thần chán ghét mà đương mùi hương thoang thoảng một thân vàng nhạt sắt thúc eo váy liền áo vánh ánh đi ra ấm áp siêu thị ôn hân đứng ở trước mặt hắn khi con người rắn rỏi cứng như sắt thép trái tim tựa như bị người nắm đến từ huyệt đột một chút toàn mềm từ nhỏ ở quân doanh hôn đại lệ minh thần đời này duy nhất nhớ rõ một câu thơ vào lúc này xuất hiện ở trong óc trong ngộng hoa rơi xuống khai ở trong lòng hắn tìm được rồi chính mình vứt bỏ cái tiêng ngộng đem tâm bổ toàn ôn hân đôi mắt vốn dĩ liền cực đại Hôm nay vì phối hợp váy trang, đem khung bung mắt kính hái được, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, diêu thiếu ta tâm thẳng lắc lư. Đã lâu không cố tình trang điểm quá ôn hơn bị lệ minh thần ngơ ngác ánh mắt xem thẳng túi đầu, tay xả hạ tán biên làn váy, hỏi, như vậy đi qua sao? Sắc mặt có chút dị thường lệ liền trường gãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nói, hành, chính là váy lại trường điểm thì tốt rồi. Tức phụ nhi chân lại bạch lại trường. Hắn mới không nghĩ bị trong chốc lát thấy đám kia hôn tiểu tử nhìn đến đâu. Rất nhiều năm về sau, Ôn Hân lại muốn thiếu tá bình luận hắn quần áo khi tổng hội đối lúc trước hắn kia phó ngốc dạng đại thêm cười nhạo một phen. Nhưng cũng hứa lúc ban đầu tâm động, liền nảy sinh ở chất phá giữa. Thực cưới thiết lập tại thành phố C một nhà tương đối nổi danh tiểu trung quốc tiệm cơm, thiết kế cổ xưa ngoài cửa lớn, ra vào đại bộ phận đều là màu ô liu. Lệ Minh Thần nhìn trước mắt thoảng qua kia một đống ngôi sao chuẩn cờ mờ giờ, cười nhạo Lý Bá ngôn nhìn này tư thế, rất sợ tẩu tử ngày nào đó không cần hắn, hảo lạp này phiếu thủ trưởng cho hắn làm chứng ha. Lý Bá ngôn cùng Lệ Minh Thần nói những cái đó truy lão bà thủ đoạn đừng nhìn náo nhiệt, đều là ở tẩu tử huyết giống nhau rèn luyện hạ sờ soạn tổng kết ra tới. Đối Lý Bá ngôn chịu khổ, Lệ Minh Thần chỉ có thể không phúc hậu nói tiếng, cảm tạ tiền nhân lấy thân phạm hiểm. vì bọn họ để lại quý giá cách mạng kinh nghiệm. Chúng ta vào đi thôi. Tàng lớn lục ôn hân một mảnh rau kim châm giường như tồn tại rước lấy không ít ánh mắt, thậm chí có người đi lên vô vô lệ minh thần bay nhỏ giọng nói, lao tam, tắc chiến lực không tồi à, lớn lên hăng hái. Ôn hân mặt đỏ lên, nhấc chân tiên tiến đại môn. Ngũ minh ngươi tìm chịu có phải hay không? Lệ minh thần dối tay liền phải lượng bàn tay, đem ôn hân mời đến háo bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực. Từ hộ sĩ cặp kia dậy liền hoa hắn non nửa lương tháng, này nếu như bị ngũ minh chọc chạy. Lệ minh thần tưởng báo nổi. Nhưng nhìn đã chạy không thấy ôn hân, hắn lại thu hồi tay, hôm nào xem ta không đi trong đội hảo hảo luyện ngươi. Nói xong, hắn đại vượt vài bước, truy vào cửa đi. Vốn tưởng rằng muốn phí một phen sức lực mới tìm được đến ôn hân, nhưng không nghĩ tới ôn hân liền ở hắn mí mắt phía dưới, đang đứng ở đại sảnh ở giữa, đối với đối diện một cái hành lang phát ngốc. làm sao vậy lệ minh thần hỏi là chu giai di ôn hân nhìn chằm chằm hiện tại đã trống vắng không người hành lang lẩm bẩm chu giai di ai a thiếu tá đầu góc có điểm chết máy lệ minh thần sẽ không biết chu giai di ôn lĩnh lao bà ôn hân tẩu tử ấm áp mẹ đương nhiên này hết thể thân phận thành lập điều kiện là ở nàng không vứt bỏ ôn ra trước kia hạ trương báo trước hắn không biết chính mình là làm sao vậy Liền vừa mới ôn hân ửng đỏ mặt ngẩng đầu cùng chính mình nói cảm ơn khi, hắn toàn thân huyết đều ở dâng lên cổ động hắn làm như vậy. Trích tự chương 15 lệ liền trường hoàn toàn bắt lấy ôn hân. Nay chương cảm tình quá độ là cần thiết, đại gia không cần cảm thấy cốt truyện chậm, kiên nhẫn điểm ha, về sau đổi mới thời gian điều tiết đến buổi chiều 4 điểm. Chương 15 kiên cố cánh tay, 2. Cách đại thật xa, Lý Bá Ngôn liền nhìn đến đứng ở trong đại sảnh gian ôn hân cùng lệ minh thần. Nghị thầm đem ôn hân mang đến lệ tiểu tử có phải hay không nhạc điên lên rồi, như thế nào khiến cho người bên ngoài đứng, cũng không biết hướng trong nhường một chút. Lệ Minh Thần, chạy làm gì đâu, tính toán đứng gắt canh gắt vẫn là sao. Hôm nay không có khủng bố tắc kích, không cần ngươi tại đây bảo vệ quốc gia. Đường Tân Lang lại như cũng một thân xoái khí quân trang lý bá ngôn rỗi tay ở lệ Minh Thần đầu vai chính là một cái nhẹ quyền, còn không mau mang ôn hân đi vào. Khâu dịch thành chỗ đó cho ngươi lưu chữ vị như đâu. Cảm thấy ôn hân không thích hợp lệ minh thần vừa vặn nương cái này cớ, chiều tân lang quan kính một hai lễ, là, tân lang quan. Nói xong, hắn kéo ôn hân tay vào cửa. Trước một giây còn đang suy nghĩ chu dai gì sự tình ôn hân, này một giây toàn bộ lực chú ý liền chuyển rời đến trên tay, như thế nào hắn kéo tay nàng tựa như khai nhà mình môn dường như, thật không lấy chính mình đương người ngoài. Đấu tranh nửa ngày tiểu bạch thỏ rốt cuộc ở vào cửa trước lấy được tạm thời tự do thân thể. Nhưng ôn hân không biết, nàng nửa đời sau tự do thân thể liền phải ở hôm nay chính thức bỏ mình ở lệ thiếu giáo trong tay. Quân nhân nhóm hôn lễ cùng người thường ra không có gì bất đồng, trừ bỏ tân lang tân nương đều là một thân quân trang ngoại, lớn nhất một chút bất đồng đại khái chính là đám kia gia quân doanh liền bắt đầu không lựa lời khách hứa. Chỉ là... lần này bọn họ không lựa lời đối tượng không chỉ giới hạn trong tân lang tân nương còn nhiều ôn hân cùng lệ thiếu giáo lý bá ngôn lão bà huân chương thượng ngôi sao chuẩn cờ mờ giờ so với hắn còn nhiều ôn hân xa xa nhìn một đôi tân nhân thật lâu vẫn luôn tò mò lý bá ngôn là như thế nào đuổi tới cái này so với hắn còn đại quan quân lão bà tẩu tử là tiến sĩ sinh tốt nghiệp ra cổng trường liền so lão lý cao như vậy hai giai Cho nên liền tính lao lý lại tưởng người chậm cần bắt đầu sớm cũng phịch không được nhiều xa. Lệ Minh thần đem mặt hơi hơi chiều ôn hơn sơn sườn, nhỏ giọng nói. Đêm nay không phải hắn mới vừa tiến vào liền đem ngồi cùng bàn đám kia hôn tiểu tử cảnh cáo một phen, không chừng như thế nào khai hai người bọn họ vui đùa đâu. Hắn là không sao cả, đại lao ra, trên mặt độ dày cũng đủ, đã có thể sợ hôn tiểu tử nhóm một mở miệng đem chính mình mau đến miệng tức phụ nhi cấp dọa chạy. Ôn hân có chút kinh ngạc nhìn lệ minh thần, nàng cái gì cũng chưa nói, hắn lại như thế nào biết nàng tưởng gì đó. Hắc hắc, cũng không nhìn xem ta là học gì. Thấy chính mình đoán chúng, lệ minh thần khoe khoang dơ chén rượu, hơn nữa ta còn biết ngươi muốn hỏi rốt cuộc là tẩu tử đại vẫn là lao lý đại. Ta so ngươi tẩu tử đại tam tuổi, ta 31 nàng 28, ta khoa chính quy tốt nghiệp, nàng tiến sĩ tốt nghiệp, nàng có bao nhiêu tiến bộ, lao lý ta liền có bao nhiêu lạc hậu. Lệ minh thần thiếu tá, đuổi không kịp tức phụ nhi còn tìm ta hỗ trợ người, có phải hay không liền tưởng biểu đạt ý tứ này đâu. Lệ minh thần cổ trận lạnh không cần quay đầu lại liền biết chính mình lại bị lý bá ngôn trả bao. Hắn liền kỳ quái, như thế nào mỗi lần muốn chính mình bị té nhào đều là lý bá ngôn. Liền cái giải thích cơ hội đều không cho, tân lang quan biên hướng lệ minh thần cùng ôn hân trong ly mán rượu, biên đếm kỹ lệ minh thần truy ôn hân những cái đó khứ sự. Ôn hân. không phải tiểu tử này mặt dày mày dạn cầu ta giúp hắn hôm nay tiền biếu căn bản ngươi liền không cần đảo tê quân khu bên trong so với bỏ đá xuống giếng công phu lý bá ngôn đệ nhất không ai đệ nhị nói chuyện lý bá ngôn đem rượu đưa cho ôn hân một bàn màu ô lúc tức khắc hiểu rõ cười vang trong tiếng ôn hân rượu chưa uống người chất vựng nàng như thế nào giống như vào người nào đó bộ đâu quân nhân nhóm hơn giới một khi bị phá vui đùa tựa như quả cầu tuyết giống nhau phiên lên Càng muốn ôn hân cảm thấy ứng đối vô lực chính là, liền bọn họ kêu bản duy nhất nữ tính, tân nương, đều là không có nhất bưu hãn, chỉ có càng đưa hãn. Một thân quân trang nàng vòng qua một chúng hán tử, ghé vào ôn hân trên vai, chọn nàng cầm nhỏ giọng nói, khó trách lệ minh thần tuyển ngươi, là so dương khiết có hương vị. Trong quân lưu manh, chẳng phân biệt nam nữ. Cuối cùng vài chén rượu không phải lệ minh thần hỗ trợ chặn lại tới. ôn hân cũng không biết chính mình có thể hay không thẳng tắp chạy ra chạy đến cửa nàng túi đầu vỗ về ngực thở phào nhẹ nhõm ngẫm lại vừa mới bị một đám người cướp đệ mội tẩu tử tê ôn hân liền ra đầu tê dại quân nhân cường hãn sức chiến đấu không ngừng biểu hiện ở chiến trường ở cường đoạt dân nữ khi đồng dạng hiệu lực không ít tựa như vừa mới trên bàn cơm ôn hân liền không thể hiểu được bị lệ minh thần ra nàng bất đắc dĩ lắc đầu tính toán đi toa rửa cái mặt cứu lại hạ nàng liền mo hỗn độn bất kham tư duy ai ngờ cương trực khởi eo liền đụng vào một người a chu giai di cho rằng đời này đều sẽ không tái kiến ôn ra người ít nhất muốn gặp cũng không phải là ở cái này chỉ có chính quân thương giới có chút diện mạo nhân tài có tư cách xuất hiện địa phương thấy cho nên đương ôn hân ngẩng đầu cùng nàng xin lỗi khi trên mặt nàng kinh ngạc tuyệt không bại bởi ôn hân bất đồng chính là kinh ngạc rất nhiều Ôn hân trên mặt trồi lên kia tầng khinh bị rõ ràng. Ngươi như thế nào ở chỗ này, các ngươi khi nào hồi thành phố C? Chu Giai Di nói chuyện, đôi mắt không tự giác ở ôn hân phía sau bắt đầu nhìn quét, kinh giác sợ hãi cái gì dường như. Liên như vậy sợ thấy ta ca, yên tâm, hắn chân như vậy, không có khả năng cố ý chạy tới này cùng ngươi trướng mắt. Ôn hân khó được nói móc, cho Chu Giai Di. Mụn mụn, ta tưởng về nhà. Ba ba như thế nào còn không ra A không phải cái này, nãi lại, lại thanh em đột nhiên cắm vào, ôn hân còn không có chú ý tới Chu dai gì bên người còn đi theo một cái tiểu hoa nhi, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một chút không kiên nhẫn, một đôi tay nhỏ thẳng chảo hắn màu lam móc treo váy góc váy. Tiểu băng hưu, ngươi tên là gì, vài tuổi làm Ôn hân ngồi xổm, mãn thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi mau mau. Nàng không nhìn lầm nói. chu giai di lôi kéo nàng nữ nhi tay đã bắt đầu run lên ta kêu mau mau năm nay ba tuổi rưỡi đột nhiên nhìn thấy người xa lạ tiểu hoa nhi một chút cũng không sợ sinh nàng liền như vậy thiên chân vô tả cho ôn hơn nhất tàn nhẫn đáp án ba ba là bốn năm trước mất chu giai di rời đi ôn gia cũng là ở kia lúc sau không lâu mà đứa nhỏ này đã mau bốn tuổi chỉ có thể nói ôn lĩnh hắn có khỏe không chu giai di suy nghĩ nửa ngày Lựa chọn một cái nhất không thích hợp đề tài. Ngươi có cái gì tư cách hỏi ca ca ta sự tình? Ôn hân từ trước đến nay không phải cái sắc bén người, nhưng ở phụ thân mất, cả nhà gánh nặng đều đẻ ở nàng một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên trên người khi, duy nhất có thể giúp chính mình tẩu tử cũng vào lúc này buông tay đi rồi, hiện tại đã biết chân tướng, nàng càng vì ca ca không đăng giá. Dương Cung Bạt kiếm hai người đưa tới một người chú ý từ Á Huy hôm nay là tới nơi này nói sinh ý, Vốn định nói hảo sau ở cùng khách hàng đi ra ngoài tìm hai cái tiểu thư nhạc nhạc, nhưng ai thành tưởng Chu Giai Di cái kia không biết điều nữ nhân thế nhưng mang theo nữ nhi tìm tới. Không có biện pháp, mặt mũi công phu luôn là phải làm. Tiệc rượu kết thúc, hắn cùng khách hàng hàn huyên vài câu liền đem tàn cục để lại cho phía đối tác, chính mình xoay người trở về tiếp Chu Giai Di bọn họ nương hai. Nhưng mới vừa vào cửa, hắn liền thấy Chu Giai Di chính cùng cái tuổi trẻ nữ nhân đứng nói chuyện. Nữ nhân này thật là sách không rõ, liền biết ra tới cho ta mất mặt xấu hổ. Từ Á Huy nói, khí hống hống đĩnh bụng đi qua. Thẳng đến đến gần, hắn mới nghe ra một chút môn đạo, đang nói ôn linh sao, kia chẳng phải là hắn tiền nhiệm, Chu dai gì chồng trước sao. Ai ai ai, mới vừa không phải vội vã kéo ta đi sao, hiện tại lại tại đây cùng nhàn lạn tạp người xả cái cái gì nấm. Từ Á Huy ghét nhất Chu dai gì cùng nàng chồng trước ra dây dừa không rõ. Đại học khi hắn truy Chu tru Giai Di, nhân gia không chịu, chờ ôn Gia nghèo túng, Chu Giai Di thành chính mình, hắn trong lòng tổng vẫn là biệt biệt nữu nữu cảm thấy là người ta dùng quá đồ vật. U, này không phải ôn hân sao? Thế nào, ngươi ca thân thể còn hảo? Ôn hân căn bản không nghĩ tới, cùng tẩu tử ở bên nhau sẽ là ca ca đại học đồng học, nhìn chầm chầm từ á huy ôm lấy Chu Giai Di bả vai động tác, ôn hân tố tố mặt, nói câu, hai người các ngươi thật kêu ta ghê tởm. nói xong, ôn hân lại không muốn cùng bọn họ nói nhiều, xoay người muốn đi. phía sau một cổ sức kéo lại đột nhiên đem nàng một cái lão đảo tốn trở về. từ á huy nhai răng, liếc xéo ôn hân, đem nói rõ ràng, ai ghê thởm. nhà các ngươi cao thượng, nhi tử cùng con rể một vụ tai nạn giao thông, lão gia tử giải khai nhi tử đi nịnh bợ có tiền con rể, làm hại nhi tử tàn tật cả đời. nhưng cuối cùng như thế nào, con rể không phải là bay. lão ra tử cũng Bang. Ôn hân này một cái tắt cơ hội là dùng toàn lực. Nàng phụ thân cùng ca ca không phải có thể tùy tiện bị người nghị luận. Từ Á Huy ở thành phố C thương vòng lăn lộn gần ấy năm, như thế nào cũng coi như là có chút diện mạo. Hôm nay trước mắt bao người bị một nữ nhân phiến cái tắt hay, hắn mặt trong mặt ngoài đều không cho phép chính mình không làm ra phản ứng. Chỉ là hắn loại này phản ứng suýt nữa không làm chính mình đem mạng nhỏ vứt bỏ. lệ minh thần đem ôn hơn hiểm hộ đi chính mình liền tiếp theo bồi đám kia bỏ mạng đồ đua rượu nhưng uống lên không nhiều trong chốc lát trốn ra đi phóng thủy ngũ minh liền lại lưu đã trở lại lao tam tẩu tử giống như cùng người nháo không thoải mái ngươi đi xem đi liền bên cạnh cửa cái kia hành lang trước uống có điểm cao ngũ minh nhìn trước một giây còn say không kéo mấy lệ minh thần nghe rõ hắn lời nói sau cọ nhảy ly chỗ ngồi chạy vội đi ra ngoài nào còn có nửa điểm uống say bộ dáng Mẹ, quá binh bất thiếm cha đi, sớm biết rằng rót người liền không như vậy nương tay. Lệ minh thần đuổi tới bên ngoài khi, từ Á Huy chính rối tay đi xả ôn hơn bà vai. Thiếu tá nổi giận, ta tức phụ nhi bà vai ta cũng chưa đắc quá, ngươi là cọn hành nào. Từ Á Huy đang định càn quay cấp ôn hơn điểm nhan sắc xem, không ngại trên tay đột nhiên tới một cổ lực đạo đem chính mình trói chéo tay sau lưng ở. Ai nha ta má ơi, buông tay, mau buông tay, cũng không nhìn xem ta là ai. Lệ Minh thần trên tay lại là dùng một chút lực, ta không buông tay, cũng xem ra ngươi là ai. Tay thật sự quá đau, từ Á Huy lại không dám xính anh hùng, vội mở miệng, ta sai rồi, ta sai rồi, nhanh tay chặt đứt. Được đến tin tức liền cái ly đều đã quên buông lý bá ngôn đuổi ra tới, dán ở lệ Minh thần bên thai nhỏ giọng nói, ngươi còn ăn mặc quân trang, chú ý quần chúng ảnh hưởng. Trên tay lực đạo tùng, từ Á Huy xoa cổ tay ngầm đầu. Mới phát hiện sau lưng âm hắn chính là cái cao lớn quân nhân, tựa hồ là tìm được rồi cái gì dựa vào, từ Á Huy chửi ầm lên, ôn hơn, cho dù có tham gia quân ngũ cho ngươi chống lưng ta cũng không sợ, quân nhân không thể cùng dân chúng đánh, nhà ngươi những cái đó sự đều là các ngươi láo ra tử làm hạ nghiệt, còn không được chúng ta nói. Trong đại sảnh người đến người đi, nhưng rửa gần kia một đám màu ô lưu ở, không ai dám làm lâu lắm dừng lại, từ Á Huy nói còn ở tiếp tục. Ôn hân trong lòng xẻo cũng lại lần nữa bị xé mở, nếu nàng biết ở chỉ có một giường ngủ điều kiện hạ, làm ba ba ưu tiên cứu người khác từ bỏ trước cứu ca ca cái kia người khác là ngụy dường nói, nàng lại như thế nào cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Thâm đang nhỏ máu. Từ Á Huy nói chính hoan, lại đột nhiên tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Phanh một tiếng, từ Á Huy bay ra nửa thước xa, ngã trên mặt đất. Lệ minh thần xoa xoa nắm tay, quân nhân cũng sẽ có cảm xúc. Bà vai tự nhiên bị lệ minh thần ôm lấy, còn không có lấy lại tinh thần ôn hơn giống như từ hắn tay ôn xuôi thai đến một câu, quân nhân cũng có quyền bảo hộ chính mình nữ nhân. Lệ minh thần, thật sự thực không giống nhau. Quân nhân tố chất, không chỉ có biểu hiện ở hiện trường, đồng dạng cũng biểu hiện tại đây loại đột phát dưới tình huống. Cơ hội đều không có cái gì miệng giao lưu, liền tự nhiên có người đi làm tốt các loại giải quyết tốt hậu quả công tác. tỷ như một quyền đã bị tấu ngã xuống đất khởi không tới từ Á Huy, lại tỷ như đã dọa ngốc chu dai di. Lệ Minh thần ôm lấy ôn hân, đối lý bá ngôn câu kia trở về chờ chịu xử phạt đi chỉ là cợt nhả cười đáp câu hảo sau, liền tính toán lôi kéo ôn hân trở về tiếp tục ăn uống thả cửa. Hắn chính là bao cái siêu cấp phân lượng bao lì xì, không ăn trở về điểm sao được. Ôn hân không hiểu quân quy. ít nhất cũng nghe quá cách mạng thời kỳ tham gia quân ngũ không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ quy củ huống chi là đánh dân chúng một quyền tuy rằng là cái đáng giận dân chúng người sẽ bị phạt sao nàng rũ đầu không có cự tuyệt lệ minh thần ôm ấp nhỏ giọng hỏi không có việc gì thủ trưởng những cái đó phạt ta sớm luyện cùng chơi dường như đơn độc ngốc tại cùng nhau khi lệ minh thần mới phát hiện chính mình lại là ôm ôn hân mau 30 tuổi già trẻ hỏa mặt có điểm phát sốt lại không bỏ được buông tay. Chính biệt nữ khi, buổi tiệc gần như kết thúc, quân hôn duy nhất một chút linh hoạt địa phương bắt đầu rồi, tân nương ném phùng hoa. Ôn hân nhìn một thân quân trang tân nương cầm thuốc hoa, luôn có chút chẳng ra cái gì cả muốn người cười, thình lình nàng cùng lệ minh thần bên người một người tay che thành mỹ rộ phổn, như là cách thật xa đối nàng kêu, tẩu tử, ngươi cũng đi thôi, cướp được lần sau chúng ta liền uống tam ca rượu mừng. Ôn hân mặt cùng lệ minh thần giống nhau đỏ, Tại đây truyền thượng, đương sự không có lên tiếng quyền, cho nên ngũ minh dứt khoát thế lệ minh thần ra cái này đầu. Tụ khởi ôn hân trực tiếp nhét vào cô nương đôi, theo sau thông tin doanh xuất thân hắn dứt khoát đoạt lấy người chủ trì mì rộ phổn, nói, hôm nay liền xem chúng ta lão tăng có hay không cái này mệnh ha. Trong đám người, toàn bộ hôn lễ vẫn luôn không có tiếng tâm gì dương khiết vẫn luôn vẫn duy trì vây xem người khác hạnh phúc nhân vật, tới đoạn hoa cầu chỉ là hợp với tình hình thôi. Rốt cuộc nàng coi trọng người không thấy thượng nàng. Chính là tạo hóa trêu người, bay lên hoa cầu không nghiêng không lệch liền dừng ở nàng trong lòng ngực, ngũ minh có điểm thổn thức, lệ minh thần các chiến hữu cũng thổn thức, duy nhất sẽ thay nàng cao hứng mà tưởng sư tỷ cùng cao doanh trường không có tới, cho nên liền xấu hổ cũng không ai bồi nàng. Ngũ minh ho khan hai tiếng, xem ra tam ca con đường phía trước còn không phải thực thông thuận A. A. Hắn nhìn chằm chằm chậm rãi chiều ôn hân đi đến Dương Khiết, có điểm không hiểu. Này thúc hoa, hẳn là ngươi cùng lệ liền lớn lên Dương Khiết cười rất hào phóng, nhìn không ra hào phóng sau lưng chua sót. Chờ hạ, vẫn luôn không ra tiếng lệ minh thần đột nhiên bọt tới phía trước, đem Dương Khiết hoa ngăn cản xuống dưới, đây là ngươi. Nói lệ minh thần lại giống viên hầu dường như xuyên qua đám người, chạy vội tới trên đài, đem bại ở chủ trì tịch thượng kia đoàn thật lớn đoàn hoa trực tiếp ôm xuống dưới. Phùng đến ôn hân trước mặt, chúng ta có chính chúng ta. Ôn hân nhìn chằm chằm mau đem lệ minh thần toàn bộ phần thân trên che lại đoàn hoa, dở khóc dở cười, xem ra hôm nay lần này hôn lễ chính mình duy nhất thu hoạch chính là chính mình đã từ ám bia biến thành minh cơ mục tiêu. Đây là ôn hân tham gia giải nhất một cái hôn lễ, cơ hồ từ ngày nô lên cao vẫn luôn liên tục đến sao trời phù thế. Não song động phòng sau, lệ minh thần lái xe trực tiếp tặng ôn hân về nhà. Vừa ly khai tiệm cơm khi, tham mưu trưởng xem hắn ánh mắt liền không đúng, lệ minh thần biết, lần này cấm đoán xác định vững chắc là tránh không khỏi. Cho nên đối mặt sắp đã đến ít nhất một tuần ly biệt, lệ liền trường đột nhiên tới điểm tiểu tình cảm, đứng ở ôn hân cửa nhà chính là không đi. Hôm nay ôn hân cũng đặc biệt có cảm xúc, đứng trong chốc lát, nàng đột nhiên ngẩng mặt đối lệ minh thần nói câu cảm ơn. Lệ minh thần hôm nay thực cảm ơn ngươi, nhà ta một ít việc ta chính mình đều giảng không rõ. gió đêm thổi qua, dơ lên vài miếng hoa quế cánh Đảng ở ôn hân phát gian, mơ màng dục trò say trường hợp. cái gãy bị đột nhiên chế trụ, lệ minh thần hôn tới đã bá đạo lại cường thế, mà đến nàng đau nhất không nói, rất giống muốn đem nàng ăn dường như. trước kia quân khu lãnh đạo khen ngợi hắn khi sẽ nói lệ minh thần là dũng mãnh nhất binh, nhưng thẳng đến hôn ở ôn hân trên ngôi, lệ minh thần mới biết được hắn hiện tại làm mới là nhất dũng cảm sự. trăng sáng sao thưa, cây hoa quế hạ. Nhu đề trong ngực, lệ liền trường hôm nay uống rượu tất cả tại lúc này vọt tới trên đầu. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, liền vừa mới ôn hân ửng đỏ mặt ngẩng đầu cùng chính mình nói cảm ơn khi, hắn toàn thân huyết đều ở dâng lên cổ động hắn làm như vậy. Thật lâu sau, lệ minh thần nhả ra, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới lỗ mạng, hắn gãi gãi đầu, ta thân ngươi, ngươi không sinh khí đi. Nửa ngày, ôn hân nâng lên đôi mắt đột nhiên chừng lệ minh thần, sinh khí. liền không biết nhẹ điểm sao. Lệ Minh thần trong đầu linh quang vừa hiện, mượn sơn núi hạ lửa, nghiệp vụ còn không thuần thục, lần sau bảo đảm chú ý. Kia một khắc, Ôn Hân không biết nàng đối tâm dung túng là đối, vẫn là sai. Chương 16 không quan hệ trang huyết thống. Lý bá ngôn hôn lễ đêm đó, Ôn Hân thu được một cái tin nhắn, cấm đoán một tuần, Lao bà chờ ta. 3. Có thể vô lại đến loại trình độ này trừ bỏ Lệ Minh thần ngoại vô người thứ hai. Nhìn cái kia tiểu đĩu môi biểu tình, ôn hân mặt đỏ đối cách không bán manh lệ liền trường trở về một câu, ai là lao bà của ngươi. Nhưng này tin nhắn, liền tính lệ minh thần muốn nhìn, cũng muốn chờ một tuần sau máy truyền tin tải lại hồi hắn tay khi mới xem tới rồi. Thình linh xảy ra tình yêu, không hề chuẩn bị đem ôn hân tâm ấm một phen. Hắn câu kia quân nhân cũng là có tính tình hoàn toàn đem nàng trong lòng cuối cùng một chút kiên trì đánh vỡ Lạc đường thật lâu hạnh phúc, có lẽ phải về nhà. Lại lớn lên kỳ nghỉ cũng có đến cùng một ngày, hôn lễ sau lại cùng công ty tục gần một tuần giả ôn hân ở ấm áp khai giảng trước một ngày nhận được vạn cương tối hậu thư, nàng lại không tới công ty, hắn liền đi trong nhà đem nàng sách tới. Lãnh đạo ngươi liền không thể ôn nhu điểm. Nhắc mại thu tuyến, ôn hân trong tay điện thoại đã có chút nóng lên, nên đối mặt sự tình luôn là muốn đối mặt. Ôn hân thở dài, chiều viện ngoại kêu, ấm áp, ngủ, ngày mai khai giảng. Đô đô. Ta ở cùng tiền trinh chơi đạn trâu, lại từng cái, từng cái nga ấm áp tiểu bằng hưu nhất sẽ làm nũng. Cùng tiền trinh chơi đạn châu, Ôn hân lắc đầu, vô ngữ đi phô bị. Ham chơi hậu quả chính là ngày hôm sau ấm áp dầu mông nhỏ, vui đầu ở gối đầu chết sống khởi không tới giường. Đô đô, liền ngủ tiếp trong chốc lát, liền trong chốc lát. A, miêu tiền trinh. Bàn chân trực tiếp bị tiền trinh sờ một móng vuốt ấm áp trực tiếp nhảy cao rời khỏi giường. ở kêu ấm áp rời giường chuyện này thượng tiền trinh công dụng cường với hết thẻ đồng hồ báo thức trong phòng bếp chiên bánh trứng ôn hân nghe phòng ngủ tiếng kêu thảm thiết cười nửa giờ về sau cửa siêu thị mặc chỉnh tề tiểu béo lưu ấm áp huy phì phì tay nhỏ cùng ba ba cáo biệt tiền trinh chờ ta buổi tối trở về thu thập ngươi tay nhỏ biến nắm tay chiều tiền trinh thị uy miêu tiền trinh thực bình tĩnh phe phẩy cái đuôi một thoáng tiếp nhận ôn hân ném tới tiền xu Quay đầu phòng nghỉ đỉnh chạy trốn. Đô đô, tiền trinh tiền riêng phòng trừng so với ta đều nhiều ấm áp hoảng đầu vừa đi vừa cùng cô cô nói chuyện. Ấm áp khi nào cũng có tiền riêng. Ôn hân mỉm cười xem chất nữ. A, Nói lỡ miệng ấm áp vội vàng che miệng lắc đầu. Đưa hảo ấm áp, ôn hân trực tiếp đi đơn vị, vốn định nàng liền điệu thấp đi vào, tiêu giả cứ theo lẽ thưởng công tác liền hảo, nhưng không nghĩ tới, liền công ty đại môn cũng chưa tiến. Rất xa liền thấy được một cái không nghĩ nhìn thấy người. Không phải Ngụy Dược, là Cò Trắng. Nếu Ôn Hân cùng Ngụy Dược hoàn toàn là bị vận mệnh trêu chọc một đôi tình lữ nói, kia nàng cùng Cò Trắng chính là không hề tranh luận bẩm sinh tính sinh lý tương khắc. Cò Trắng không thích Ôn Hân, từ đại học nhập học ngày đầu tiên khởi liền không thích. Nàng hôm nay vẫn là xuyên vẫn thường bạch, chẳng qua hưu nhàn thuộc nữ phong bỏ hệ mỉ ẩn váy dài xứng với một đầu đã làm tạo hình phục cổ đại quấn. Chỉ người nhìn qua thiếu điểm tự nhiên, nhiều phân cố tình. Cò trắng rõ ràng cũng là thấy được ôn hân, bởi vì nàng trực tiếp chính là nên diện chiều nàng đi tới. Ôn hân, ta không nghĩ tới ngươi thật đúng là đã trở lại. Cò trắng mặt bởi vì phẫn nộ có vẻ hơi vặt mẹo, nhìn qua không bằng phía trước Mỹ. Ngươi biết rõ vạn bác bị ngụy dược thu mua, còn trở về, có phải hay không còn nghĩ thông đồng ngụy dược đâu. Nhìn thấy cò trắng phía trước, ôn hân còn do dự mà từ trước thời cơ. nhưng hiện tại thấy ôn hân từ chức ý niệm đã bị hoàn toàn đánh mất ta là vạn bác lão công nhân không phạm sai lầm vì cái gì muốn từ trước nói tiếp phía trước các ngươi liền biết ta ở vạn bác vẫn là khăng khăng thu mua tổn tâm tư chính là ai yêu cầu ta nói rõ sao có trắng mặt hoàn toàn oai giơ lên bàn tay liền phải đánh lần này lại bị ôn hân rối ra tay ngăn cản nàng cười cười xem cỏ trắng bạch tiểu thư lần trước kia bàn tay muốn ngươi đánh là còn phía trước Còn liền tính, ngươi thật đúng là khi ta là tùy thời đem mặt dỗi đi cho ngươi đánh sao. Độc lập chống đỡ ôn ra gần ấy năm, ôn hân tính tình sớm không phải lúc trước như vậy mềm mại, nàng biết khi nào yêu cầu nói cho địch nhân, không. Cò trắng bướng bình ôn hân cũng không yếu thế thời điểm, một thanh âm cắm tiến bảo, bạch giám đốc, ngươi làm gì đâu. Ngụy dược một thân thiết hôi sắc lượng mặt tây trang, từ bậc thang vội vàng mà xuống, cò trắng xem hắn ánh mắt kia, trong lòng đau xót. Ném ra ôn hân tay chạy ra Nàng tìm ngươi phiền toái Đối mẫu thân cho hắn tuyển cái này vị hôn thê ngụy dược có trời sinh mâu thuẫn Tựa như hắn kêu cỏ trắng trước nay Chỉ kêu đại danh Hoặc là chính là bạch giám đốc Mà kêu ôn hân còn lại là Không có, nàng chỉ là tới muốn ta ngốc Tại vạn bắc không cần từ trước mà thôi Ôn hân nhìn cỏ trắng rời đi phương hướng Tươi cười tự đắc ngụy dược nhìn nàng cười Biểu tình một chút hoàng hốt, thâm tâm Nghe được hắn thanh âm, ôn hân trên mặt cứng đờ, tươi cười chậm rãi liễm khởi, Ngụy tiên sinh, không có gì sự ta đi vào công tác. Chờ hạ, hôm nay buổi tối thiên cùng vạn bác có cái bữa tiệc, nói cái đại cà sờ, vạn cương không ở, ngươi liền cùng ta cùng đi hạ. Khi nào, hắn đã lưu lạc đến muốn bắt công tác đương lấy cớ cùng chính mình người yêu ở bên nhau, chuốc khổ rất nhiều, Ngụy dược chờ mong nhìn ôn hân, sợ nàng cự tuyệt giống nhau. Ôn hân đích sắc có điểm bài xích nhưng chỉ là lược nhiễu nhiễu mi, liền đáp ứng rồi, vì công ty, đạo nghĩa không thể chối tử. Ôn hân không biết, đêm nay cái này bữa tiệc sẽ cho nàng sau này nhân sinh quỹ đạo mang đến như thế nào một cái biến chuyển. Ôn hân mới vừa ở văn phòng ngồi xuống không nhiều trong chốc lát, tả dữ liền trực tiếp đẩy cửa vào được. tẩu tử ngươi cuối cùng tới đi làm lạc. Tả Diễu một tiếng tẩu tử đem ngụy dược mới vừa mang đến về điểm này tiểu phiền lòng tức khắc đuổi không còn một mảnh. Ôn hân đứng lên, đem cửa đóng lại lúc này mới quay đầu lại trường Tả Diễu, hạt gọi là gì đâu. Tả Diễu từ ôn hân trên bàn lấy quá một cây trang trí dùng lông chim bút, chọn ôn hân cầm nói, đừng nghĩ chống chế, ta chính là có tuyến người. Ôn hân lui ra phía sau một bước, tránh đi không lớn không nhỏ Tả Diễu, lệ minh thần cùng ngươi nói vậy, chúng ta cái gì cũng không có. Không có. Không có ta ngũ ca một đường theo dõi qua đi, xem cửa siêu thị chơi thân thân hai người là ai à. Quân nhân thật nhàm chán, tham gia người khác hôn lễ, lại chạy tới theo dõi người khác bắt quái. Ôn hân đột nhiên cảm thấy cùng lệ minh thần nhất lên quan hệ, áp lực sơn rất lớn. Cũng không có việc gì, không có việc gì đi đem thượng cuối tuần công tác tập hợp cho ta xem hạ. Thẹn thùng ôn hân hạ lệnh chủ khách. tẩu tử, ta có việc. ta thất tình trước một giây còn cười vẻ mặt đáng khinh tả diễu, này một giây lập tức heo đốn. Người trẻ tuổi tình yêu tựa như sóng thần, tới khi sóng to gió lớn hận không thể đem chính mình cùng đối phương cùng nhau cuốn đi vào, tựa như lúc trước gái chết đi sống lại, hận không thể một ngày 24 giờ dính vào vương binh bên người tả diễu, đương thấy do hắn là như thế nào người khi, tình yêu cũng theo lui lãng một đi không quay lại. Đầu tử, ta bắt đầu cho rằng hắn làm người nghĩa khí dũng cảm, Đu nhu nhược nhược thư sinh lại dám ở ô tô tới khi, đem ta đẩy ra. sau lại mới biết được kia căn bản là cái hiểu lầm. Hôm trước chẳng qua muốn hắn đưa ta hồi thứ ra, kia tôn tử đôi mắt liền thẳng. Vào lúc ban đêm liền cùng ta phát tin nhắn thổ lộ, cảm tình ta trước kia bị người trở thành nhị hổ tuổi lửa nữ liền không để ý tới, thành đại tiểu thư liền tung ta tung tăng. Tả tiểu thư càng nói càng ngây ngại, trong cuộc đời lần đầu tiên cảm tình chết non ở tiền tài trước mặt. không dễ chịu là bình thường. Ôn hân vô vô nàng vai, hiện tại thấy rõ tổng so xong việc thấy rõ hảo, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Đầu tử, ta buổi tối không nghĩ về nhà, hắn mấy ngày nay tan tầm xưởng hạ ban liền đi cửa nhà đồ ta, ta có thể hay không đi nhà ngươi ở tạm hai ngày. Tả Dữ chờ mong xem ôn hân. Ôn hân. Tả dữu lau nước mắt, cũng mặc kệ miệng nàng biên giàu có nước miếng, nước mắt thủy cùng với nước mũi thủy chờ nhiều ít loại thủy. Phùng ôn hân mặt chính là một chút liền như vậy định rồi tàu tử thật tốt kế bị tàu tử sau ôn hân lại lần nữa bị tá túc trở về công tác ngày đầu tiên bận rộn lại phong phú tan tầm trước ôn hân đem ấm áp trường học tên sao cấp tả diễu làm ơn nàng đi tiếp được chất nữ tả diễu so cái ok thủ thế nói tiếng sớm một chút trở về sau có hai vai bao nhảy nhảy lộc cộc đi xuống lầu ở thời khắc đó ôn hân nhìn tân đàn thật tốt tả diễu Thật cảm thấy nàng thất tình là giả, có mục đích tính nuốt đánh vào nhà nàng là thật. Nhưng mà, ôn hân vẫn là không có đúng hạn tới bữa tiệc sở tại. Vừa ra đến trước cửa, nước ngoài một cái hợp tác công ty đột nhiên gọi điện thoại tới nói có vẽ truyền thần muốn phát, nội dung rất quan trọng. Hơi làm trần chờ sau, ôn hân lấy ra di động đánh cho ngụy Dược. Vậy chuẩn bị cho tốt lại qua đây đi. Nghe xong ôn hân giải thích, nửa ngày ngụy Dược nói. Ai cũng không nghĩ tới. Chính là này năm mươi trang không đến vẽ truyền thần bởi vì trên đường máy móc trục chặt vấn đề, trực tiếp hao phi ôn hân mau 40 phút mới thu hảo. Biên dơ tay xem hạ thời gian, ôn hân chui vào taxi. Hơn nữa trên đường kẹt xe, ôn hân xe khai tiến hủ bại một cái phố khi, đã suốt so ước định thời gian đã muộn một tiếng rưỡi Đứng ở phòng cửa, ôn hân do dự mà là đi vào vẫn là trực tiếp về nhà tính. Đúng lúc này. Vạn bác xã giao giám đốc Lý Mật từ hành lang chỗ rẽ đã đi tới, xem nàng còn trộm trong tay khăn giấy liền biết khẳng định là vừa đi toilet phun quá. Rất khó trên sao. Ôn hân giữ chặt nàng hỏi. Lúc này, Lý Tiểu Thư đôi mắt đã không phải thực thanh minh, nàng nhìn nửa ngày mới nhận rõ là ôn hân, ôn tổng, đối phương lão tổng quá độc ác, nhân ra phóng lời nói, nói hôm nay nếu là không bồi hắn uống thoải mái, này hợp đồng liền không thiêm Lý Mật càng nói sắc mặt càng không tốt. Rốt cuộc Ôn Hân còn ở tiếp tục hỏi, thình lình trong bao điện thoại chấn lên, nàng biên tiếp điện thoại, biên hỏi Lý Mật, đối phương là người nào? Uy, tỷ, còn muốn bao lâu mới ăn ngon a? Là hàng Vũ tập đoàn Thiếu Đông. Lý Mật cùng Tả Dữ thanh âm đồng thời vang lên. Tả Dữ, ta nơi này còn muốn trong chốc lát, các ngươi ăn cơm trước mang ấm áp ngủ liền hảo, ngươi ấm áp ấm ngủ ta phòng. Còn không chờ Ôn Hân dặn dò xong, Tả Dữ liền vội vàng hỏi, tỷ. các ngươi ở nơi nào ăn? hỏi làm gì? còn nghĩ đến tiếp ta a? không nói, trước treo, tỷ ấm áp tiện cho dân cửa siêu thị. Tả Dữ nhìn chằm chằm một mảnh bộ âm di động, tâm kêu, cái này hỏng rồi. thuê phòng bên trong tình hình đích xác chỉ có thể dùng thảm thiết tới hình dung. Nhi nảy cửa tiến vào ôn hân, Ngụy Dược có chút hối hận hôm nay kêu nàng tới, vốn là tưởng nhiều gia tăng chút gặp mặt cơ hội, nhưng nhìn ánh mắt đã bắt đầu thay đổi Tuấn thiếu. Ngụy dược tâm ngăn không được lộ bột một chút. Tuấn Tổng, vì tỏ vẻ đối lần này hợp tác thành công chờ mong, ta kính ngươi một ly. Ngụy dược nói xong, lấy quá bình rượu ngũ lương trực tiếp mãn đổ một ly. Ta trước làm. Trước làm vì kính bốn chữ còn chưa nói toàn, Ngụy dược trong tay cái ly đã bị một bàn tay ngăn cản xuống dưới. Kính có thể, không phải ngươi, là nàng. Nói chuyện nam nhân hắc áo sơ mi cổ áo hơi khai, một đoạn bạch bạch cổ lộ ở bên ngoài. góc độ ánh đèn vấn đề có vẻ so thực tế còn muốn nhiều vài phần dụ hoặc hắn mắt phượng hơi nghiêng chiều ôn hân chọn chọn ôn hân đầu cơ hồ cùng ngụy dược đồng thời hoong một tiếng Hàng vũ thiếu đông tuấn thiếu là trong giới có tiếng háo sắc không hoa chính là ái nữ nhân lại không yêu loạn chơi nữ nhân khẩu vị đã trọng lại chọn hôm nay rõ ràng là coi trọng ôn hân ngụy dược đã làm tốt lần này hợp đồng nói không thành chuẩn bị tâm lý ôn hân trong lòng tưởng lại là một cái khác phương hướng nàng hút khẩu khí thong dong cười vòng đến ngụy dược bên cạnh vị trí ngụy tổng hôm nay là ta đến trưởng này ly rượu nên ta uống từ bướng bình ngụy dược trong tay cơ hồ dùng đoạt lấy quá cái ly ôn hân nhìn chằm chằm trong suốt dịch mặt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nóng dắt một đạo dọc theo khoang miệng xuyên qua yết hầu một đường đem độ ấm chuyển tới dạ dày còn không có ăn cơm ôn hân tức khắc dạ dày co rụt lại nàng giữa mày nhíu lại động tắc không tránh được ngụy dược đôi mắt hắn biết nàng dạ dày đau Đặt ở bàn hạ tay cầm thành quyền, chờ ôn hân một ly uống cạn, Tuấn Thiếu đôi mắt chính hướng dư lại kia nửa bình rượu ngũ lương thượng nhìn khi, Ngụy Dược dứt khoát trực tiếp đứng dậy đem nàng ấn đúng chỗ tử thượng. Tuấn Thiếu, rượu muốn chậm dai uống mới có hương vị, sinh ý cũng là từ từ nói chuyện mới dễ dàng nói hợp lại, ngươi nói có phải hay không. Thiên Cùng cũng không phải cái gì gia đình bình dân tiểu công ty, không cần thiết bởi vì một cọc sinh ý làm chính mình nữ nhân đi bồi rượu. nam nhân ánh mắt ở ngụy dược cùng ôn hân gian băn khoăn trong chốc lát đột nhiên cười tay cũng ở hôm nay lần đầu tiên bưng lên sinh ý ta không để bụng nói chuyện nhiều này một bút nhưng gặp được có thể uống rượu ngon người liền khó được hán thừa nhận ôn hân xinh đẹp là cái dụ hoặc lực nhưng chân chính làm nam nhân nhắc tới hưng thú chính là ngụy dược cùng nữ nhân gian đặc thù dòng khí đối có tính tình nữ nhân hán đặc biệt thích ngụy dược tiểu lượng không tồi nhưng ngày thường cực nhỏ uống nhưng cố tình hôm nay nữ nhân một bộ thể không bắt lấy hợp đồng không bỏ qua bộ dáng muốn hắn thực đau đầu ngẫu nhiên chịu thua một chút không được sao cái này hợp đồng không thiêm không đại biểu vạn bắc liền không hảo a ngụy dược lại thế ôn hân chặn lại để nở ly rượu khi ôn hân đã cầm lấy để nở một ly ôn hân từ vào cửa đến bây giờ mau một giờ nội đã không biết uống lên nhiều ít nàng cảm thấy chính mình giống như là ở chỗ tội giống như khi nào đem vạn bác thật sự nâng dậy tới Nàng liền có thể giải thoát rồi. Uống uống, không biết có phải hay không nàng uống say, ảo giác, ôn hân bên thai đột nhiên truyền đến phanh một tiếng. Ngay sau đó trong tay chén rượu liền bay đi ra ngoài, một trương phóng đại người mặt tiến đến nàng trước mặt hướng nàng giống, ôn hân. Ta cho ngươi số di động ngươi là chuẩn bị liền lấy đảm đương vật trang trí đúng không? Không phải nói có chuyện đánh cho ta sao? Lệ minh thần, nói nhỏ chút. Lỗ thai đau. Nói. Nàng thật không màng lệ liền trường thẳng chấn hưng mi xoa xoa chính mình lỗ thai, ngươi không phải nốt lại sao? Ta đang nói hợp đồng, đây là chúng ta công ty bán mình lúc sau cái thứ nhất hợp đồng, ta cần thiết đem nàng nói xuống dưới, nhưng ta như thế nào cảm thấy ta nói không xuống dưới đâu? Ôn hân thừa nhận nàng thật say, bằng không nàng như thế nào sẽ mặc kệ chính mình cái chán đỉnh ở lệ minh thần trên ngực tìm kiếm ấm áp đâu? Không phải một chó má hợp đồng sao? ta xem ai dám không cho người thiêm. Ôn hân mê mang con mắt, nhìn tức giận lệ minh thần mặt rỗi tay vô vô, bạch bạch hai tiếng vang, ngươi nói thiêm liền thiêm A, ngươi định đoạt A. Ta nói không tính, ta ca định đoạn. đối chiêm chính mình tức phụ nhi nửa ngày tiện nghi tiện nghi ca ca, bị tính lệ minh thần cũng là không buông tha mỗi một cái chiếm tiện nghi cơ hội. Ôn hân nghiêng đầu kỳ quái, liền hỏi, người ca ai A. Tạ Tuấn, hàng vũ tập đoàn tổng giám đốc. Lệ thiếu giáo trên pháp luật kaka Đệ đệ, lâu như vậy không gặp, vừa trở về liền cho ta hạ nhiệm vụ A tả tuấn đôi mắt phát ra cùng vừa mới lười biếng hoàn toàn bất đồng quang, nhìn lệ minh thần, hắn dị phụ dị mẫu đệ đệ, thế lệ minh thần trả lời. Này trương số lượng từ không may mắn, cho nên bổ mấy cái đại cắt số lượng từ cho đại gia, khảo thí khảo thí thuận lợi, không khảo thí thân thể khỏe mạnh. mười 17 không quan hệ trang huyết thống, 2. ngươi tiểu lượng thực hảo sao công ty một đám đại nam nhân liền ngươi một nữ nhân uống thành như vậy đỡ thân mình càng ngày càng mềm môn hơn lệ minh thần biên đem nàng nửa ôm vào trong lòng ngực biên đối như cũ nghiêng ngồi ở ghế trên liếc bọn họ tả tuấn nói nhiệm vụ không nhiệm vụ chưa nói tới ta liền một câu đây là ta tức phụ nhi tả tuấn hán tức phụ nhi không nên đánh chủ ý đừng đánh lệ thiếu giáo đối rõ ràng lại ở động tâm tư tả tuấn chọn trắng uy tứ đi trước chưa cho cái trước ly tịch giải thích thậm chí liền lại xem bọn họ liếc mắt một cái đều không có lệ minh thần trực tiếp giá khởi ôn hân ra cửa rời đi ngoài cửa mơ hồ truyền đến ôn hân nói thầm hợp đồng thanh âm tả tuấn sắc mặt như thường thậm chí còn nhiều điểm ý cười cái này làm cho cùng hắn cùng nhau tới hàng vũ công nhân nhẹ nhàng thở ra tuấn thiếu kia hôm nay còn hồ tổng bên kia không phải có cái cục sao thời gian còn sớm qua đi nhìn xem tả tuấn động động cánh tay Mắt phượng chọn sắc mặt đã sớm tái nhợt ngụy dược liếc mắt một cái, xem ra, hắn thích kia nữ nhân, hơn nữa hai người chi gian chuyện xưa khẳng định còn không ít. Tả Tuấn đứng dậy, như cũng một bộ lười biếng bộ dáng, ngụy tổng, làm buôn bán cùng truy nữ nhân giống nhau, không chỉ có ánh mắt muốn chuẩn, xuống tay cũng muốn tàn nhẫn, từ người sau tới giảng, thiên cùng cùng hằng vũ hợp tác khả năng hắn tùng hạ vai, phía dưới nói chưa nói, cất bước hướng, cửa đi đến. Tuấn thiếu. Tả Tuấn liền phải ra cửa trước một giây, sắc mặt vẫn luôn không tốt. Ngụy Dược đột nhiên ra tiếng, người nói không sai, rất đúng, nhưng là còn có quan trọng nhất một chút người đã quên, truy người mình thích ghi, thái độ ít nhất muốn nghiêm túc chút. Bắt đầu còn ở trong phòng Ngụy Dược không biết khi nào đã muốn chạy tới Tả Tuấn bên cạnh, đánh giá hạ hắn ăn mặc sau, dẫn đầu rời khỏi. Tả Tuấn hít mắt, nhìn Ngụy Dược rời đi bóng dáng, đột nhiên cười, có ý tứ, ra phòng môn. Lệ Minh thần nửa ôm nửa đỡ mang theo ôn hân đi ra mấy mét xa sau vào thang máy, ôn hân men say cũng hoàn toàn tượng đầu, đừng nói chính mình đứng lại, chính là dựa vào lệ Minh thần, người cũng là mềm giống mì sợi dường như nhắm thẳng trên mặt đất trượt chân. Lệ Minh thần nhìn chằm chằm say đã bất tỉnh nhân sự nữ nhân, lại tưởng phát hỏa cũng phát không ra. Buồn nữ nhân, hắn nhấp môi, đem ôn hân chặn ngang ôm vào trong lòng ngực. Lệ Minh thần nhất biết tả tuấn làm người. Phàm là có thể muốn hắn tới hưng thú đồ vật, không lộng tới tay là thể không bỏ qua. Nghĩ vậy, thiếu tá tay lại buộc chặt chút, giống như hơi chút buông ra chút, liền sẽ đem thứ gì vứt bỏ giống nhau. Lệ minh thần lực lượng tự nhiên là không cần phải nói, có thể tưởng tượng đem đã bắt đầu mượn rượu làm càn ôn hơn lộng thượng cao sản xe xe Việt dã vẫn là phí một phen sức lực. Thật đem hắn uống cao hứng, ngươi liền không biết bị mang nào trương trên giường đi. Bổn. Thiếu tá ruôi tay đem đã say bất tỉnh nhân sự tiểu nữ nhân hướng tòa đầy đầy, lại tưởng nảy sinh ác độc phê cũng xử không thượng sức lực. Thời gian là buổi tối 7 mươi 32 phần, lệ minh thần xe Việt giã khai ở từ hủ bại phố đến ôn hân ra gần 2 phần 3 đoạn đường, cũng là tại đây trong lúc nhất thời, lệ minh thần lần đầu tiên kiến thức nữ nhân lại như thế nào chơi rượu điên. Bộ đội nam nhân, tiểu lượng là không nói, đừng nói nửa bình rượu ngũ lương. chính là đem người ném tới rượu ngũ lương lưu ra tới khi vẫn là làm theo khẩu lệnh tiếng vang lượng cho nên lệ minh thần đối đãi mượn rượu làm càn nữ đồng chí là đinh điểm kinh nghiệm cũng không có đặc biệt vẫn là hắn đầy tay loạn khẩu mê sảng đầy tay loạn trảo tiểu tức phụ nhi ôn hân lệ minh thần một tay không chế được tay lái một khác chỉ có điểm ảo nao đi bắt nàng khắp nơi đốt lửa tay lại nháo lại nháo ta vũ lực trấn áp a quân lệnh đối say rượu người Hữu hiệu mới là lạ. Lệ minh thần liền tính uy hiếp thanh lại đại, cũng ngăn không được ôn tiểu thư một quyền đánh vào đào Nhi thượng, ngụy dược ngươi cái đại hôn đảng, ngươi liền không thể ly ta xa một chút. Làm gì muốn bức ta đâu? Ta không thích ngươi, không thích ngươi, không thích ngươi. Ôn hân nắm tay không tàn nhẫn, lực độ lại gai đúng chỗ ngứa điểm nổi lên thiếu tá thân thể mố cổ hỏa. Lệ minh thần tay bắt được nàng thời điểm, chính mình bản năng cũng kêu lên một tiếng. Trên tay liệu hắn hỏa trong miệng kêu một cái khác tên của nam nhân. Ôn tiểu thư thực làm cản thiếu tá thực hòa đại. Một tiếng kéo kẹt tiếng thắng xe qua đi, quân bài Việt ra sang bên ngừng ở bên đường. Bởi vì quán tính, ôn hân thân mình quơ quơ, nàng mơ hồ hồ nhìn mắt bốn phía, tay liền hướng lệ minh thần ngược lay, như thế nào ngừng, đi mau, mau lái xe, cách hắn xa một chút, xa. Ô ô tràn đầy mùi rượu môi liền như vậy bị lệ minh thần bá đạo phong thượng. Nếu lần trước hôn là tình đến động khi tự nhiên mà vậy, kia hiện tại cơ hồ đem đối kháng khi sở hữu sức lực đều dùng ở ngoài miệng lệ thiếu giáo còn lại là tự thể nghiệm thực thi vòng mà. Nơi này là ta, nơi này cũng là của ta, ôn hân sở hữu đều là của ta. Nốt lại trước, Lý Bá Ngôn cố ý gọi điện thoại tặng hắn 12 tự phương châm, dễ thủ khó công, xem chuẩn thời cơ, chiếm trước vì mớn. Lệ Minh Thần thuộc về tình yêu thương dân. Chuyện tới trước mắt lý bá ngôn công đạo cái gì phương châm chính sách hắn hết thể nghị không ra, hắn chính là dựa vào bản năng phản ứng muốn ở ôn hân trên người khắc lên cái dấu chạm nổi nhi, lệ minh thần sở hữu. Lệ minh thần hôn đến tận lực, ôn hân cũng không phải không hề phản ứng. Nàng chỉnh người bị lệ minh thần ôm vào trong lòng ngược hôn sâu, cơ hồ mỗi tấc giang phùng đều bị lệ liền trường tuần tra một lần, nàng tránh không khai, người có điểm cào. Thừa dịp kia đầu thu nhỏ miệng lại thở dốc công phu. Ôn hân trực tiếp tránh ra gông cùm xiềng xích, chỉ người bổ nhào vào đối phương trên người. Ngay sau đó chính là Đông. Thê hai tiếng. Đông, lệ minh thần bị phát gục, đầu đụng vào cửa sổ pha lê thanh âm. t, Ôn hân trực tiếp cắn lệ minh thần, huyết hương vị. Theo ngươi cắn ta. Ôn hân hung tận biên cắn biên niệm. Vốn dĩ liền không thân đủ lệ thiếu giáo đơn giản nên chiến. Bên trong xe độ ấm càng ngày càng cao. Cao đến tùy thời sẽ thiêu quang lệ minh thần sở hữu lý trí. Liên ở hết thể mất khống chế trước một giây, ghé vào trong lòng ngực hắn ôn hân lại đột nhiên không có động tác. Lệ minh thần dừng lại, đợi trong chốc lát, thế nhưng nghe được ôn hân trật lươi thanh âm. Ôn tiểu thư lợi hại phi thường, đem thiếu tá tiên sinh hỏa toàn điểm lên, nàng lại ngủ. Thiếu tá điều nửa ngày, mới đem hô hấp điều hòa chút. Hắn đem ôn hân quần áo suốt, đơ trở lại trên ghế phụ làm tốt. Nhìn một lát nàng an tĩnh ngủ nhan, vẫn là không nhịn xuống ở môi nàng bổ một hôn, chỉ là lần này là nhẹ nhàng. Ngụy dược nhẹ nhàng một tiếng, hoàn toàn đánh vỡ này dây điềm đạm, thiếu tá kiên thuẫn tâm bị thứ gì gõ ra cái phủng. Lệ minh thần sắc mặt không tốt chậm rãi lui về vị trí, dâm hạ chân ga, lái xe. U U động cơ thanh hạ, hắn căn bản không thể nào nghe được ôn hơn phía dưới câu kia nhỏ giọng nỉ non. Lệ minh thần ta không nghĩ thấy Ngụy dược, không nghĩ thấy. say rượu hậu quả chính là dùng một đêm phong túng đổi một ngày đau đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Hân tỉnh lại khi đối những lời này tràn đầy cảm xúc. Bốn phía đập vào mắt có thể với tới chính là nhà mình quen thuộc phòng ngủ giả dạng. Bên hai vang chính là ấm áp rượu rít tiếng kêu. Ôn Hân xoa xoa huyệt Thái Dương, đã hồi ức không dậy nổi chính mình lại như thế nào trở về. Trong phòng bếp len ken len ken giống có người ở đập nồi bán sát, Ở giữa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng Ôn Linh thanh âm. Tạp âm quá lớn, nghe không rõ ca ca đang nói cái gì. Ôn hân xoa xoa lại toan lại trướng cánh tay, xuống giường xuyên dài. Ôn ra phòng bếp lần đầu tiên như vậy náo nhiệt, tả giữ trường uống ôn lĩnh một bên hiệp trợ, cậu thêm ôm tiền trinh ấm áp làm tiểu giáng quân. Tiền trinh không yêu bị ấm áp ôm, dễ rùa suy nghĩ nhảy đi, nhưng chỉ huy chính hoan ấm áp nơi nào chịu buông tay. Ôn hân đến thời điểm, ấm áp chính một bàn tay tạp tiền trinh hai điều trước chân sau không cần nó trốn. Một cái tay khác chiều tả dưu chỉ vào, tỉ tỉ, tỉ tỉ, du nhiệt, nên phóng trứng gà đâu. Theo xôn xao một tiếng, một cái còn mang theo điểm trứng ra trứng gà bị đánh vào đại ngũng, tả rưu thấy quính lên, còn muốn xuống tay đi nhặt, may mắn bị ôn linh giữ chặn Ôn linh từ nàng trong tay tiếp nhận nồi sạ, ở trong nồi khẩy, cơm sáng ăn trên trứng gà dinh dưỡng là được, không cần dầu chiên heo chảo như vậy phong phú. Dầu chiên heo chảo. Đại não từ trước đến nay đi thẳng tắp tả đại tiểu thư nửa ngày mới phản ứng lại đây ôn lĩnh nói chính là cái gì. Mặt nàng đỏ lên, ta mắt đôi mắt đã cười con ấm áp, ta lần đầu tiên tiến phòng bếp sao? Ấm áp che lại lọt gió cái miệng nhỏ, còn muốn cười cái gì, vừa quay đầu lại lại nhìn đến ôn hân. Cô cô đối nàng giáo dục từ trước đến nay thực nghiệm, ấm áp mỗi lần vi phạm quy định lúc sau liền hai tay lập tức bên cạnh người phóng, chờ cô cô phạt. Lần này nhìn đến ôn hân đoán trách ánh mắt, ấm áp biết, chính mình lại vi phạm quy định, chính mình cười nhạo người. Nàng hai tay bản năng bên cạnh người phóng, trong lòng ngực tiền trinh tùy theo miêu một tiếng đến giải phóng, đô đô, ta không cười tỉ tỉ nấu cơm buồn nga. Ấm áp ngẩng đầu nhìn xem cô cô, đột nhiên nói, đô đô, ngươi miệng bị môi đinh sao. Hảo xương hảo xương nhạc, năm nay mỗi thật đáng sợ. Nói xong, thừa dịp ôn hân phân thần. tiểu ấm áp che miệng nhanh như chớp trốn trong phòng đi ôn lĩnh hôm nay tâm tình thoạt nhìn thực hảo biên xào trứng gà biên cười nhìn muội muội tiêu cười thấy thế nào như thế nào có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác hơn nữa không ngừng ca ca liên tả dữu cũng là cười vẻ mặt quỷ dị cảm thấy môi cảm không đúng ôn hân lập tức lộn trở lại phòng nhìn chằm chằm trong gương kia hai mảnh lại hồng lại sưng môi ôn hân mặt cũng đi theo đỏ lên Ký ức tiệt điểm chỉ có thể ngược dòng đến lệ minh thần đi vào thuê phòng thời điểm, mặt sau ký ức đã đứt quãng bắt đầu mơ hồ, nhưng dù vậy, là ai làm chuyện tốt, đều không cần ôn hân nghĩ nhiều. Tẩu tử, ngươi đừng tức giận, ta ca tình huống chỉ so ngươi thảm không thể so ngươi nhẹ, ngươi là không phát hiện ngày hôm qua đưa ngươi vào cửa khi, hắn ngoài miệng cái kia vết máu tử chính là thật thật, ai? mộ hai người thật đúng là danh xứng với thật huyết sắc lãng mạn a đi theo nàng phía sau đi vào phòng ngủ tả dữu rửa khung cửa trêu ghẹo ôn hân tả dữu nói muốn ôn hân trên môi hồng trực tiếp khuyết tán tới rồi trên mặt nói bừa cái gì đâu nàng hoảng xuống tay chân ở trên bàn nhỏ tìm nàng kia chỉ đạm sắc son dưỡng ngôi tả dữu đột nhiên thu hồi trên mặt hài hước đi tới đem liền ở nàng mí mắt phía dưới son dưỡng môi đưa cho ôn hân nhưng ta xem ca ngày hôm qua giống như không lớn cao hứng Đem ngươi bung người liền đi rồi, nói cái gì gác cổng chức cần thiết chạy về trong đội, trời mới biết hắn lệ thiếu giáo trong mắt khi nào từng có quân kỷ A, tựa như hôm nay cấm đoán mới vừa kết thúc, biết ngươi có việc còn không phải trực tiếp chạy ra tả dưu nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, tẩu tử, ta hôm nay không đi, công ty, giúp ta thỉnh hạ giả. Còn đang tìm tư tả Dữu vừa mới lời nói ôn hơn nguyên lành đáp ứng rồi nàng liền tiếp tục suy nghĩ, người nọ không cao hứng. nữa sáng trên bàn cơm ấm áp tiểu bằng hưu trong tối ngoài sáng cùng cô cô ám chỉ chính mình cặp sách nhiều cũ nhiều cũ nhưng ôn hơn hôm nay không như vậy nhiều tinh lực cùng tiểu ấm áp giảng đạo lý vì thế không có răng cửa tiểu ấm áp ở hôm nay sáng sớm cũng mất hảo tâm tình chỉ là nàng hảo tâm tình thực mau liền sẽ ngoài ý muốn trở về hơn nữa vẫn là rất nhiều ở siêu thị trước cửa cùng bĩu môi ấm áp còn có bất đắc dĩ lôi kéo tiểu nha đầu ôn hơn cáo biệt tả díu liền thượng một chiếc taxi báo địa chỉ tả dữ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nhị ca ngày hôm qua nói đại ca cùng nàng dự tính giống nhau làm khó dễ vạn bác hợp đồng đại khái là thiêm không được nhưng phía trước ba ba rõ ràng đáp ứng nàng cấp vạn bác cái này sinh ý làm nàng tiến công ty đáp lễ cho nên ngày hôm qua từ ôn hân trong điện thoại nghe được bọn họ là cùng hàng vũ đang nói hợp đồng tả dữ liền biết khẳng định là đại ca làm khấu đại tiểu thư vừa giận tính tình liền đại Cho nên Tả dữu chân trước mới vừa bước vào tác ra biệt thự khi, dọng liền một chút không thấy thu liễm bung ra kêu. ba Đại ca khi dễ ta. lão nhân không ở nhà, ngươi nói cho ta nghe một chút, ta như thế nào khi dễ ngươi. Tả dữu không nghĩ tới, rất ít chiêu ra Tả Tuấn đại sáng sớm thế nhưng phá lệ ngồi ở sofa uống cà phê, xem báo chí. Đáng giận nàng vào cửa không trước xem địa hình bên dưới. Không sợ trời không sợ đất liền sợ đại ca Tả Tuấn trái cây tiểu thư. có chút mất bình tĩnh. Chương 18 vĩnh viễn bảo hộ. Lão nhân không ở nhà, ngươi đảo nói cho ta nghe một chút, ta như thế nào khi dễ ngươi?" Tả Tuấn buông trong tay báo chí, liền trong tay ly cà phê uống lên khẩu, xem muội muội. Tả Tuấn hiển nhiên là vừa rời giường, trên người tơ tằm áo ngủ còn không có đổi, màu đen cân vạt kiểu dáng, mạch sắc da thịt từ cổ vẫn luôn kéo dài lộ đến trước ngực, quay đầu xem Tả giữ thời điểm, quần áo càng là lại khai khai điểm. Tả Dữ mí mắt nhảy nhảy nhìn sofa trước Tả Tuấn liếc mắt một cái sau đem mặt rời đi. Đối cái này không có lúc nào là không ở lãng phí điện lực kaka nàng đã không nghĩ nói nhiều, banh mặt nàng thẳng đến chủ đề. Ba ba đáp ứng ta sẽ cùng vạn bác thiêm một đơn. Ngươi dựa vào cái gì liền chặn ngang mở giang. Tả Dữ đối Tả Tuấn không giống cùng lệ Minh thần như vậy, tưởng làm lũng liền làm lũng tưởng chơi xấu chơi xấu. Trời mới biết lần này chiếm lý nàng là cổ bao lớn dũng khí mới dám nhảy ra đối Tả Tuấn giống. Tả Dữu thực tức giận, Tả Tuấn thực bình tĩnh. Hắn chậm rãi buông cái ly, đứng dậy, sau chuyển một bước, một tay chi bên trái bưởi dựa vào tương đối gần kia phiến sofa trên lưng. Nhìn Tả dữu ba ba sẽ đáp ứng ngươi, là bởi vì ngươi vì một cái nam sinh hồ nháo một hai phải đi ra tiểu công ty. Hiện tại ba ba xuất ngoại, trong nhà ta định đoạn, cho nên Tả Tuấn mắt vượng đột nhiên ngảy dựng. Thông thả ung dung nói, ân tình này, ngươi nếu muốn biện pháp tự, mình, còn... Tả Tuấn không ngừng hoa, còn Ái Mỹ trên người tổng Ái phun điểm nước hoa, không phải cái loại này nồng đậm nước hoa cổ lỗ tèn, thực đạm lại rất dụ hoặc, mà hiện tại ly chính mình rất gần trên người hắn chính là loại này mùi vị. Tả Dữ nhíu mày, nhớ rõ còn ở Đọc Đại học khi một lần Tả Dữ gặp được một nữ nhân ngồi ở Tả Tuấn trong lòng ngực, biên hút cổ hắn biên nói hắn hương vị làm nàng như thế nào như thế nào hưng phấn. Tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh, Tả Dữ liền cả người không thoải mái. Nàng bản năng lui ra phía sau một bước, ngươi không hỗ trợ đánh đổ, ta chờ ba bà trở về. Lão nhân cùng mẹ ngươi đi châu Âu, không mười ngày nửa tháng cũng chưa về, bất quá tả Tuấn Thu hồi tay, ôm ở trước ngực, cơ ngực bởi vì buộc chặt và táo càng rõ ràng đột hiện, tưởng ta thêm cấp vạn bác một đơn cũng không phải cái gì đại sự. Chồn! Điều kiện đâu? Đáp ứng tốt sự tình không hoàn thành, tả Diêu sẽ cảm thấy chính mình thật mất mặt. cho nên chỉ cần đại ca nơi này có một chút buông lỏng nàng cũng không nghĩ từ bỏ nàng quay đầu lại xem tả tuấn ta tưởng nhận thức các ngươi công ty cái kia kêu ôn hơn tả tuấn ngươi đi tìm chết đi đó là ta nhị tẩu ngươi không được đánh nàng chủ ý tả dữ hoàn toàn hòa lớn nàng thật hối hận chính mình lãng phí thời gian dài như vậy đối lang đánh đàn lạm làm lâu như vậy ngươi như thế nào liền không hát ý về đâu thở phì phì tả tiểu thư ra cửa khi đã bắt đầu nói không lựa lời. Tả tuấn nhìn muội muội rời đi bóng dáng, bưng lên ly cà phê vừa uống vừa nói, nguyền rủa cũng chưa tân ý. Có thể muốn cao mắt quả bưởi khát mắt, kia nữ nhân đích xác thực bất đồng. Một ly cà phê cũng không cứu vất tuấn thiếu hao phí ở mị nữ trên người một đêm tinh lực, hắn đánh cánh áp, lên lầu bổ miên. Mất đi hàng vũ này bút đại đơn cố nhiên đáng tiếc, nhưng vạn bác công tắc còn ở tiếp tục, cũng may tả tuấn nơi đó vấp phải chắc trở sau ngày thứ bảy Từ Hồng cổng đi công tác trở về vạn cương mang đến hai đơn sang lít xa xỉ hợp đồng, trong lúc nhất thời thiền cùng vạn bác công nhân trước mắt phảng phất đều là một cái thật dày cuối năm bao lì xì. Cảm xúc không phù hợp đại trào lưu toàn công ty liền hai người, ôn hân cùng tả diễu. Tả diễu không cao hứng, bởi vì quân công trương thượng không nàng một nửa. Ôn hân không thích hợp nàng chính mình lại nói không ra, có lẽ là không nghĩ nói đi. Ôn hân văn phòng ngoại thanh âm rất lớn từ xảo. Viên chức nhóm chính kịch liệt thương lượng đêm nay chọn nơi nào tàn nhẫn tể lao vạn hảo. Tả dư đúng lúc này khổ khuôn mặt nhỏ sờ vào ôn hân môn. Tẩu tử. Đối diện văn kiện đùa nghịch di động ôn hân nghe xong, ho nhẹ một tiếng, đừng gọi bậy. Như thế nào là gọi bậy đâu, rõ ràng khả năng phát hiện ôn hân không thích hợp. Tả dư trực tiếp ghé vào ôn hân bàn làm việc thượng dỗi đầu vừa thấy. Tẩu tử. Suy nghĩ ta ca Mắt xác tả dữ liếc mắt một cái thấy được di động thượng cái kia dây số. Thật không thành thật, còn không cần ta kêu ngươi trước một giây còn hể phải không thôi tả dữ giờ phút này đã vẻ mặt cười gian, cả người ghé vào trên bàn, chi cầm xem ôn hân. Bị phát hiện bí mật ôn hân mặt đỏ lên, nói bừa cái gì, ta này thiên liếu tổng điện thoại đâu. Bị tả dữu nhìn chầm chầm có điểm phát quấn ôn hân gõ gõ bàn duyên, văn phòng A, chú ý hình tượng. Ôn hân khó được hung một lần. Tả Diêu cũng không tức giận, chậm rãi đứng dậy, ta nói bừa, ta đây liền không nói cho người nào đó ta ca này cuối tuần làm nhiệm vụ đi sự tình Nga. Tả Diêu còn tưởng đâu, lệ thiếu giáo đồng chí hành tung trước nay là bất hòa nàng hội báo, như thế nào ngày đó đưa hảo ôn hân, em đẹp buổi tối tới điều tin nhắn, tác phẩm văn xuôi đội có nhiệm vụ, một đoạn thời gian không thể ra tới, cảm tình miêu nị ở chỗ này đâu. Phát hiện bí mật tả tiểu thư cười xấu xa. Ôn hân làm bộ không nghe thấy, vừa ý lại buông xuống, nói thật, không người nọ thường thường ở trước mắt lắc lư, sinh hoạt thật đúng là bình đạm không ít. liền ở hai người các hoài tâm sự thời điểm, vạn cương bí thư tiểu nhạc gõ cửa tiến vào, ôn trợ, vạn tổng muốn ta thông chi ngày, buổi tối chiến thắng trở về môn, toàn công ty sướng ca, muốn ngươi cần phải đến. Vạn cương cần phải chính là nhất định không chuyện tốt, cái này ôn hân là biết đến. Chỉ là nàng không biết. Hôm nay không chuyện tốt cùng ngụy dược không quan hệ, bởi vì ngụy dược căn bản liền không xuất hiện. Thứ ba quan hệ, dựa theo lệ thường, nhân dân tiểu học buổi chiều nghỉ nửa ngày, thừa dịp nghỉ trưa thời điểm, ôn hân cắm thời gian đem ấm áp tiếp đưa về nhà, về đến nhà, chờ ấm áp buông cặp sách, nàng mới phát hiện tiểu nha đầu vẫn luôn bối cái kia sách cũ bao không có, trên vai bối lại là cái hoàn toàn mới phấn kỳ Ôn hân ôm bả vai vừa định hỏi ấm áp là chuyện như thế nào? Ngoài cửa đột nhiên một tiếng trầm vang, nghe hình như là ca ca quăng ngã dường như. Ấm áp vươn đầu ngón tay điểm điểm ấm áp tiểu cho mũi, buổi tối trở về tái thầm ngươi. Ấm áp chớp chớp mắt, đầu góc bắt đầu bay nhanh chuyển lên, nên tưởng cái cái gì lấy cớ đem Aji đưa nàng cặp sách lưu lại đâu. Giữa trưa từ ra ra cửa khi, Ôn Hân đã cùng ca ca chào hỏi buổi tối vãn về nhà, cũng thật chờ đáp đồng sự xe tới rồi mục đích địa, Ôn Hân mới biết được Cái này vãn cũng là phân sớm muộn gì cùng vãn vãn hai loại. Thiết lập tại cơ hồ ngoại ô thành phố đỉnh núi câu lạc bộ, muốn đánh cái xe trước thời gian về nhà đều là không có khả năng. Tính tình an phận tình ôn hơn thở dài, cầm bao theo đồng sự hướng câu lạc bộ đi. Xem ra vạn cương thiêm này hai đơn rất lớn, cho nên ra tay so ngày thường rộng rãi rất nhiều, nhưng từ cái kia nhiều ít mét vuông đại phòng liền xem ra. Các đồng sự cắn hạt dưa cắn hạt dưa, ăn đồ ăn vặt ăn đồ ăn vặt, Vội điểm ca vội điểm ca, liền ôn hân cùng tả dữu hoa ở trong góc nói chuyện thiếm. Vương Binh từ chức báo cáo hôm nay giao cho ta này. Ôn hân nhìn trước mắt sinh động không được đồng sự, dường như không có việc gì đối tả rưu nói. Chính bắt lấy đem hạt dưa đương kim cương cắn tả dữu nghe xong, miệng tiếp theo dùng sức, rắt băng liền hạt dưa thịt đều cắn đứt Nàng đem trong miệng kia khẩu lộn xộn phun rớt, quật mặt nói, hán tử trước đâu có chuyện gì liên quan tới ta. nhưng nói xong Trái cây ngữ khí lại mềm xuống dưới, tẩu tử, sẽ không thật là bởi vì ta hắn mới từ trước đi. Bắt đầu còn đặt ở đầu gối đầu tay nâng lên ở nàng đỉnh đầu chính là một gõ, ôn hân nhìn xem tả hữu, thấp giọng nói, hồ gọi là gì đâu. Biết phạm vào kiên kỵ tả dữ lẽ lưới, một lần nữa cường điệu, tỉ, hắn từ trước không phải bởi vì ta đi. Người nói đi, từ nhận thức hai huynh muội này về sau. Ôn hân cảm thấy chính mình tính cách đã không giống qua đi như vậy buồn, nàng nhìn chằm chằm chờ nàng đáp án tả dữ đước chừng 10 giây, chờ tiểu nha đầu bị cha tấn không sai biệt lắm mới nói, hẳn là không phải đâu, ta nghe nói hắn là đi ăn máng khắc đến một nhà kê ở Anh, Kiệt, Hoa công ty. Ôn hân mặt mày mang cười nhìn tả dữu tả tiểu thư đôi mắt chớp một chút, hậu chi hậu giác bạo khiêu lên, hắn nơi nào là bởi vì ta. Anh Kiệt Hoa là thế giới 500 cường. Bên hai đột nhiên an tĩnh làm tả dữ đột nhiên ý thức được cái gì, nàng nhìn xem cười cười ôn hân, lại quay đầu lại nhìn xem, mọi người đều đang xem nàng, a o, o. Đặc trợ, qua bưởi, hai người đừng qua ngồi, tới ca hát ta. Thừa dịp đại gia đi kéo tả dữ không đường, đầu sỏ gây tội ôn hân, chạy trốn. Kim đỉnh câu lạc bộ là thành phố C một nhà còn tính nổi danh câu lạc bộ. Cũng là thành phố xê Bạch Lĩnh cùng bộ phận tiểu kim lánh nhóm thường xuyên lui tới tụ hội địa phương. Nó chủ thể kiến trúc có bốn tầng lâu cao, từ lầu bốn phòng ra tới, ôn hân liền chậm gì gì hướng toa lét đi bộ, khắp nơi không người, ôn hân rỗi cái lười eo, khó được cảm thấy nhẹ nhàng. Loại cảm giác này nàng đã hồi lâu đã không có, không thể phủ nhận, tuy rằng cái kia tham gia quân ngũ tính tình tuy rằng có khi thẳng ngần người, giống lăng đầu thanh dường như... Nhưng đêm đó mơ hồ tàn lưu ký ức nói cho ôn hân, cùng hắn ở bên nhau, nàng thực can tâm. Không tự chủ xoa xoa môi, ôn hân mặt có chút năng. Tuấn thiếu, ngươi nói nửa ngày, còn chưa nói đến tột cùng thích tan nơi nào đâu. Đi toilet trên đường, ôn hân trải qua một cái môn không quan nghiêm phòng khi, bên trong một cái đả cực giọng nữ chuyển ra tới, mà chặn đứng ôn hân bước chân đúng là sương hô kia, tuấn thiếu. Bên trong người quả nhiên là tạ tuấn. Ôn hân đối lệ minh thần nhà hắn phức tạp huynh muội quan hệ thật sự lý không rõ, cũng không nghĩ lý, cho nên đối hắn cái này ngựa giống ca ca, ôn hân là tránh còn không kịp. Tả Tuấn thật là ngựa giống, nghe hắn trả lời liền biết, ta thích sở hữu ở trên giường ngươi. Ôn hân một trận buồn ôn, bước nhanh rời đi. Ngựa giống nguy hiểm, rời xa vì thượng. Nhưng sự tình thường thường luôn là cùng người ý chí tương bội, ôn hân ở toilet thu thập hảo tự mình đang chuẩn bị rời đi. Cửa vừa mở ra, đã bị đột nhiên vọt vào tới người đổ trở về. Hư như cũ mắt phượng. Bế hợp lại ngoài cửa, mơ hồ truyền đến tiếng người, ôn hân Đức quãng nghe được, qua bên kia nhìn xem. Giang hồ cứu cấp, đệ mội rút một chút. Tả tuấn nói thế nhưng bắt đầu thoát khỏi quần áo tới. Nữ buồng vệ sinh môn bị mở ra, cầm đầu tiến vào nam nhân trước nhìn đến chính là bị ấn đến buồn rửa tay thượng ôn hân. Trên người nàng nằm bò một cái trần chuỗi thượng thân nam nhân. Đi thôi, nơi này không có. Nam nhân rời đi khi, đôi mắt còn ở ôn hân trên người đầu một vòng. Chờ bốn phía hoàn toàn tĩnh, ôn hân một phen đem ghé vào trên người diễn trò tả tuấn đẩy ra, theo sau bang chính là một cái tát, lưu manh. Tuy rằng tả tuấn rõ ràng chỉ là ghé vào trên người nàng làm làm bộ dáng, nhưng ôn hân câu này lưu manh là thiệt tình thực lòng, cùng nàng mắng lệ minh thần không giống nhau. Tả tuấn lấy đầu lưỡi đỉnh đỉnh bị phiến tắt hai má trái. biểu tình lại rất thả lỏng cá tính cùng lão nhị nhưng thật ra rất sướng không tồi ta thích rõ ràng ôn hơn ăn mặc quần áo tả tuấn không có mặc nhưng hắn ánh mắt lại tổng cấp ôn hơn một loại bị người xem quang cảm giác nàng không muốn cùng ngựa giống lại ngốc tại cùng nhau xoay người hướng ngoài cửa đi lần thứ hai mở cửa môn cũng lần thứ hai trước từ bên ngoài bị mở ra tả giữ một tiếng tỉ còn không có kêu xuất khẩu liền nhìn đến ôn hơn phía sau tả tuấn nhị ca Địch tình nghiêm trọng, chương 19 binh viên bảo hộ, 2. Tiểu học trước vẫn luôn ở tại quân khu đại viện tả dữ thường nghe ông ngoại giảng một câu, chân chính có tâm huyết quân nhân không phải dựa nghiêm khắc huấn luyện huấn ra tới, đó là muốn ở chân chính trên chiến trường dựa mưa bom bao đạn một chút cấp kích ra tới. Cho nên ông ngoại còn thường nói một câu chính là, hòa bình niên đại vô quân nhân. Cũng không phải là quân nhân tả dữ giờ phút này lại cảm thấy chính mình chính là cái tràn ngập tâm huyết quân nhân. Mà đem nàng kích ra tới mảnh đạn chính là trước mắt nửa thân Trần Nam. Tạ Tuấn, ngươi làm gì đâu? tả Dữ nhìn xem ôn hân, lại xem mắt đại ca. Cơ ngực, khí bắt tay háo liền phải hướng lên trên hướng. Nhưng nàng bước chân còn không có bước ra đi đã bị ôn hân một phen giữ chặt, ta đã thu thập hắn. Ôn hân chiều nàng chấp trước mắt, đem mặt chuyển hướng tả Tuấn ý bảo. Tạ Dữ ngương ngác, ngay sau đó theo ôn hân ánh mắt hướng đại ca nhìn lại. Nàng nhìn chằm chằm tả tuấn đỏ lên má trái má nhìn kỹ một lát, theo sau hàm răng cắn phun ra hai tự, xứng đáng. Lúc sau ngay lập tức lôi kéo ôn hân chạy ra toilet. Mặt ma ma cũng không đau, kia nữ nhân tuy rằng sử đủ sức lực, cũng vẫn là hữu hạ. Tả tuấn đứng một lát, lấy qua áo khoác, biên cỏ cọ mặt, biên đem áo khoác mặc vào, mới vừa hệ hảo cuối cùng một cái nút thắt tính toán đi ra ngoài khi, toilet môn lại một lần bị mở ra. Một cái xa lạ thiếu phụ nhìn đến một đại nam nhân đứng ở bên trong, đầu tiên là sững sờ một giây, ngay sau đó lui ra phía sau nhìn hạ môn thượng đánh dấu, liền tại đây không đường, Tả Tuấn đã muốn chạy tới bên người nàng, hắn rôi tay vén lên nữ nhân một sợi tóc, đặt ở giữa môi làm ra hôn môi bộ dáng, ngay sau đó nhẹ giọng nói câu, chậm dùng. Thiếu phụ đầu bị Tả Tuấn trên người mùi thơm của cơ thể vân người vượng vựng. Một đêm kia, kim đỉnh lầu bốn nữ toilet Chuyện xưa rất nhiều Tả dữ lôi kéo ôn hân mới ra toa lét liền Một đường chạy như bay Thẳng đến chạy đến vạn bác ghế lô cửa mới vô bộ ngực dừng lại Nàng sau này nhìn một cái xem tả tuấn không theo tới Mới thu hồi đã thấm mồ hôi tay vô vô bộ ngực May mắn không đuổi theo Tẩu tử, ngươi thật lợi hại Ta đại ca đều dám đánh Tả dữ chiều ôn hân dựng ngón tay cái Ôn hân ngẫm lại lúc trước ba bà qua đời đêm trước Nàng cùng ngụy ra kia chàng đại xung đột nghĩ thầm bất quá là giáo huấn cái lưu manh mà thôi, không đáng kể chút nào. vì thế tùy tiện xua xua tay, ngươi cũng kỳ quái, ta đánh rốt cuộc có phải hay không ngươi thần ca à? đều không oán trách ta. thân không thân còn không phải liền như vậy tả giữ tựa hồ thực không muốn để nhà nàng vị này ca ca. nàng đột nhiên chuyện vừa chuyển, chiều ôn hân vun tay, tẩu tử, di động cho ta mượn dùng hạ bái. tả nha đầu cười tủm tỉm rối tay, có điểm phi gian tức đạo hiểm nghi, ôn hân hiếp mắt. Làm gì cho ta mượn, chính ngươi gì động đầu. Quả táo cơ, ăn điện, sớm tự động tắt máy. Tả giữ biên lắc lắc trong tay hắc bình cơ, biên rối tay trực tiếp đem ôn hân trong tay di động lấy qua đi, tạ lạc, tẩu tử. Buổi tối 9 giờ rưỡi, trở lại ký túc xá lệ minh thần sớm liền chuẩn bị khởi quần áo ngủ, hôm nay tam liền trường thực hòa đại. kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là là hôm nay. Mấy ngày nay tam liền lớn lên áp suất thấp đều vẫn luôn bao phủ ở sư bộ phía trên. Thật mẹ nó tôn tử. Lệ minh thần cởi ra áo sơ mi, một chút đem quần áo ném ở trên giường, thở phì phì. Lại cái nào tôn tử chọc chúng ta tam liền dài quá, nhìn một cái, lăng là đem ta lệ liền lớn lên hảo tính tình khí thành bạo tính tình, nói nói, cái gì cái tình huống. Thời gian nghỉ kết hôn còn không có kết thúc lý bá ngôn ngoại ý muốn đẩy cửa đi vào tới. mới vừa còn trao mày lệ minh thần vẻ mặt xem quái vật xem hắn. Ngươi kết hôn muộn không phải có mười bốn thiên giả sao? Nay còn có một ngày, như thế nào trước thời gian đã trở lại? Hiện tích cực A. Lý bá ngôn vô ngữ mắt trợn trắng, nghĩ thầm nếu không phải ngươi này tôn tử không đến một tuần mau đem sư bộ cấp phiên, ta đến nỗi hảo hảo không ở nhà ôm lão bà, bị sư trưởng sách trở về trị ngươi này căn đại quang côn sao. Cút đi, công đạo vấn đề. ai sợ ngươi rủi ro. Khi nói chuyện, Lý bá ngôn cũng cởi quần áo, ngồi ở lệ minh thần đối diện trên giường xem hắn. Lệ minh thần tới sư bộ phận xưng ký túc xá chính là cùng Lý bá ngôn một gian, khi cách gần hai tuần lại trụ cùng nhau, hơn nữa vừa lên tới đã bị thẩm, lệ liền chiều dài điểm tiểu biến hữu không ai hắn nhấc lên chăn, trực tiếp chui ổ chăn. Lý bá ngôn cũng không lại đây đem hắn chăn nhấc lên tới linh tinh. hắn chỉ là dùng một cái bình thường ngữ khí trần thuật một chút sự thật không ai không ai êm đẹp một tuần sư bộ quang bao cắt đã bị ngươi đập nát bốn cái không ai êm đẹp hôm nay trương tham mưu miệng tử thượng kia khối má hổng từ đâu ra không ai lý bá ngôn một túi đầu âm lượng đột nhiên không chế không được kéo cao tám độ lệ minh thần ta này ván giường êm đẹp như thế nào rất khối đầu gỗ phát hỏa người nhặt lên bên chân một khối đầu gỗ cha Vài bước đi đến buồn trong chăn lệ minh thần mép dường, công đạo vấn đề. Lệ minh thần không sợ sư trưởng đoàn trưởng doanh trưởng, liền sợ lý bán ngôn, nha mưu ma trước quỷ quá nhiều, đắc tội hắn, lệ minh thần này đơn tế bảo liền không ngày lành. Cho nên liền tính hắn trong lòng lại nén giận, cũng vẫn là ngồi dậy, xoa xoa đầu, ngươi vấn đề quá nhiều, trước công đạo nào kiện, bao cát, lao trương, vẫn là ngươi ván dường. Đương nhiên là, ta ván dường. Ván dường là trong phòng đánh quyền khi không cẩn thận, bao cắt là sư thiết bị chất lượng bất quá ngạnh, mỗi ngày liền đánh một giờ liền như vậy. Đến nỗi lao trước mặt, chỉ có thể nói hắn sức chiến đấu lui bước quá nghiêm trọng. Lệ Minh Thần nói vân đạm phong khinh Lý Bá Ngôn lại rất đầu đại, khó trách sư trưởng nhịn không được trước tiên đem hắn kéo đã trở lại. Lệ Minh Thần đây là bao lớn lực phá hoại a Cùng ôn hân giận dỗi Lý Bá Ngôn nói muốn Lệ Minh Thần sắc mặt biến đổi, vừa muốn nói chuyện. Còn không có tắt máy di động đột nhiên văng lên. Là điều tin nhắn. Đã lâu không gặp ngươi. lão lý, tiểu học ngữ văn khóa thượng nói kia sáu cái điểm ở gì thời điểm dùng để. Lệ minh thần nhìn chầm chằm gửi thư người ký tên, trong lòng tiểu pháo hoa phanh phanh phanh tùy thời chuẩn bị bước hỏa tinh. Đại biểu nhân ra còn có rất nhiều lời nói tưởng nói chưa nói. Lý bá ngôn dỗi đầu vừa thấy ký tên, nghĩ thầm hôm nay hắn trở về liền một dư thừa, nhìn ngươi tiền đồ. lại lười đến ở trên người hắn lãng phí cảm tình, Lý Bá ngôn trở về trải giường chiếu. Lệ Minh Thần, ngày mai đem ván giường cho ta tu. Không tức phụ nhi giường ngủ đều không thoải mái. Lao Lý, đôi mắt chừng đến cùng bóng đèn dường như thiếu tá kêu Lý Bá ngôn. Ngươi nói kia vài câu thật tốt lời nói bên trong có hay không nàng tưởng ta câu này. Đánh giá có đi Lý Bá ngôn chằn trọc như người, lấy chăn đem lô thai lắc kín. Kia nàng sao không nói thẳng muốn gặp ta? liên thổ lộ đều giống lập quân lệnh trạng dường như thiếu tá vấn đề này lại lần nữa nghiệm chứng hắn mạch nào khác hẳn với thường nhân trong bóng đêm ly bá ngôn mắt trợn trắng tả dữu phát hảo tin nhắn lại đứng đợi trong chốc lát xác định ngốc nhị ca khẳng định ở ngây ngô cười không đến ngày mai là sẽ không nhớ tới hồi tin nhắn lúc này mới xóa dứt tin nhắn lại tùy ý bắt cái điện thoại lúc này mới trở về phòng không ai tiếp đây là tả dữu cười tủm tìm cấp ôn hơn lý do Ôn hân liền tính trong lòng tưởng cái gì, cũng không dám nói cái gì. Đêm đó, ôn hân về nhà khi đã là qua đêm khuya 12 giờ, nàng khai phòng ngủ môn hướng trong nhìn, ấm áp đã sớm hô hô ngủ nhiều, tiểu cái bụng lộ ở quần áo ngoại, theo hô hấp phình thình. Ôn hân chiều phía sau tả dư vây tay ý bảo nàng nhẹ giọng chút, liền vào nhà cấp ấm áp cái chăn. Bên cài ôn hân biên nhìn ấm áp tiểu cái bụng, gần nhất cũng không ăn cái gì à. Như thế nào giống như so nguyên lai like béo thật nhiều đâu. Tả rưu đã vây không được, biên thởi quần áo biên nói thầm, tiểu hài tử trường thân thể, béo điểm còn không tốt. Nàng đã rơi xuống giày trực tiếp lăn lên giường đem ấm áp ôm vào trong lòng ngược dán tường ngủ. Ôn hân nhìn cái này từ trên trời giáng xuống thả tự quen thuộc cô em chồng, bất đắc dĩ rất nhiều trong lòng lại rất thỏa mãn, bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu, bởi vì mỗi hai người gia nhập, gia cũng bắt đầu có hương vị. Nguyên lai giường đôi ngủ ba người chính là ấm áp ý nghĩa. Ôn hân lại sửa sang lại hạ đồ vật, đem điện thoại đồng hồ báo thức định hảo, tắt máy nằm xuống. Tân hợp đồng ký kết trừ bỏ mang đến vui mừng ngoại, càng nhiều mang cho vạn bác công nhân vẫn là bận rộn. Ôn hân đã thật lâu chưa thử qua giống như bây giờ chân không rời mà toàn thiên công tác, trừ bỏ giữa trưa cơm chưa thời gian đánh cấp ấm áp chủ nhiệm lớp muốn nàng nhìn ấm áp, ở nhà ăn nhỏ ăn nhiều một chút cơ ngoại. Toàn bộ buổi sáng ôn hân thậm chí liền uống miếng nước nghỉ ngơi thời gian đều không có. Ở nhà ăn ăn được cơm, ôn hân trước tiên trở lại văn phòng, buổi sáng có cái kế hoạch án còn cần lại tu một chút. Nhưng tờ tờ tờ hồ sơ vừa mới mở ra, vạn cương liền từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Ôn hân, ở vội đâu? Vạn đại thúc mắt nhỏ chuyển đặc biệt khôn khéo. Ân, đối cái này luôn muốn Phương nghĩ cách đem nàng cùng ngụy dược thấu cùng nhau lão bản. Ôn hân có điểm tiểu cảm xúc, cho nên nàng trả lời cũng là có lệ. Bị quăng mặt vạn cương cũng không sinh khí, hắn suốt cả vạn, hàng vũ nơi đó người tới, nói cô ý hướng cùng chúng ta ký hợp đồng vạn cương nói muốn ôn hân trong lòng lộn bột một chút, cặp kia mắt phượng không tự giác hiện lên ở trong đầu, sau đó đâu? lão bà ngươi cùng bọn họ nói thế nào? Nàng hỏi, hàng vũ đại biểu điểm danh muốn ngươi phụ trách cái này hạng mục. Vạn cương lần đầu tiên nghiêm túc xem ký ôn hân. hắn không nghĩ tới lúc trước chiêu một chút kinh nghiệm đều không có tiểu cô nương hiện tại thế nhưng thành vạn bác hưng suy mấu chốt ngụy tổng ý tứ là không thiêm vạn cương gan đều đau hàng vũ đại đơn a đã có cơ hội chúng ta vì cái gì không cần ôn hân ngầm đầu đôi mắt không gợn sóng nhìn vạn cương làm tốt này mấy cái đơn tử vạn bác ổn định nàng liền có thể chính thức cùng nơi này cùng người nọ nói giải có kia kéo như vậy nghĩ Ôn hân tâm đã trầm trọng cũng chờ mong. Cùng quá khứ hảo thời gian nói tái kiến, thực yêu cầu dũng khí. Ôn hân lấy một cái buổi chiều đem lần trước làm cấp hàng vũ kế hoạch án lại sửa chữa hạng, chờ làm tốt, chờ nàng tan tầm tả rưu đã sớm không kiên nhẫn. Mau lạp ấm áp khẳng định chờ nóng nảy, ngày hôm qua nàng còn cùng ta nói muốn ta tan tầm mang nàng đi ăn giờ qua đâu. Tả rưu đau ấm áp không thể so nàng thiếu, bị tả rưu kéo lên taxi ôn hân trong lòng cũng ấm áp. Nhưng loại này ấm áp cảm xúc đang xem đến giống tuyết trường học đại một khi, toàn bộ hôi phi yên diệt. Ấm áp không thấy. Trường học bốn phía toàn bộ tìm một lần, chung quanh có thể hỏi người cũng đều hỏi cái biến, toàn không có. đầu tử, nếu không cấp trong nhà gọi điện thoại. Tả dữ có điểm hoảng. Hiện tại tiểu hài tử lạc đường sự tình quá nhiều, tưởng tượng đến ấm áp cái kêu béo nha đầu bị. Ôn hân không có chủ ý. Nhưng ta ca hắn ôn lĩnh chân càng không tốt. Đã biết không được cấp thành cái dạng gì đâu. Không có việc gì, ta đánh, ta mặt bên hỏi một chút. Tả dư cầm lấy điện thoại, không chờ ôn hân đáp ứng, trực tiếp bắt hảo. Nói vài câu, nàng cắt đứt điện thoại, đối ôn hân lắc đầu, ta nói chúng ta ở tăng ca, hiện tại liền trở về, ôn lĩnh kêu chúng ta đừng quên tới đón ấm áp. Liên ở hai nữ nhân mất chủ ý thời điểm, đi trong trường học tuần môn trở về trông cửa cụ ông đã trở lại. Ấm áp bướng mình. Cái này cụ ông chậu hoa không biết bị nàng đánh vỡ nhiều ít cái, cho nên hắn nhận được ôn hân. Ai? Nhà các ngươi tiểu nha đầu bị người tiếp đi rồi, các ngươi như thế nào còn tới a? Một cái gần nhất thường xuyên xuất hiện ở cổng trường khẩu cấp ấm áp tặng đồ tuổi trẻ nữ nhân, không cần suy nghĩ nhiều, ôn hân cũng đoán được ra là ai? Ly nơi này gần nhất giờ cờ ở đâu? Từ cung đại thúc nói xong lời nói, ôn hân mặt liền trầm muốn mệnh. Sợ tới mức tả diễu cũng không dám lúc kinh lúc giống, dối tay chỉ chỉ, ly nơi này không xa, cũng liền 500 mễ xa. 500 mễ khoảng cách, ôn hân cơ hồ là dùng chạy đi, chờ nàng vào cửa, tả diễu còn bị xa xa dừng ở mặt sau thi đi bộ đâu. Không phải, đầu tử ngươi cũng không đợi chờ ta. Nàng đẩy cửa ra vào giờ cờ cửa, cửa hàng, bên trong điều hòa thổi tâm hỏa hơi chút đi đi. Tả diễu phóng nhãn ở bốn phía nhìn vòng. Quả nhiên ở biên giác vị trí nhìn đến vẻ mặt kem hộp ấm áp, ngươi cái tiểu nha đầu có điểm đau sốc không tả dữ liền mắng đều mắng không lớn ra tiếng. Nàng mắng không ra tiếng không đại biểu người khác cũng không thể ra tiếng. Chu dai di, thỉnh ngươi ly người nhà của ta xa một chút, ta không ngại càng xa càng tốt. Ôn hân thanh âm không lớn, nhưng mặt lệnh cơ hồ tùy thời đều sẽ thấm hạ băng cha. Tả dữ rốt cuộc dịch tới rồi trước mặt, không hiểu được tẩu tử cùng nữ nhân này chi gian hiếm khích. Lại cũng rất không cao hứng đem ấm áp kéo vào trong lòng ngực, làm bộ dáng muốn đánh nàng ông, ngươi như thế nào chạy loạn đâu Có biết hay không đem ta và người cô cô hù chết? Hư nha đầu. Sớm bị phát hỏa cô cô sắc mặt hù chết ấm áp lung ta lung túng chịu đựng nước mắt, tỉ tỉ. di không phải hư bạc, nàng cấp ấm áp mua cặp sách, mua đồ ăn ngon, nàng không phải người xấu. Qua bưởi, đem ấm áp mang đi. Không nghĩ lại muốn ấm áp cấp cái này mẹ cầu tình. Ôn hân trực tiếp liền phải tả dưu đem ấm áp mang ra giờ cờ. Mới cùng nữ nhi ngây người trong chốc lát chu dài gì thầy ấm áp phải đi, trong mắt không tha, ôn hân, ta chỉ là muốn nhìn một chút ấm áp, hôm nay các ngươi không đúng hạn tiếp nàng, ta liền mang nàng tới ăn một chút gì, nàng muốn ăn. Mấy năm trước công khóa dịch đến bây giờ làm, từ thái thái, ngươi đã sớm không đạt tiêu chuẩn. Trong bao điện thoại đã vang lên thật lâu, một lần một lần. tựa hồ nàng không tiếp đối phương liền sẽ không bỏ qua ôn hân thở ra lấy ra điện thoại thiếp nghe chu giai di chính là ôn gia thai tinh lưu đông tới điện thoại ôn lĩnh hoạt xe lăn ra cửa bị một đài xe điện đụng phải chương hai mươi tình định ở tối nay cuộc đời lần đầu tiên tả diễu cảm thấy không gì làm không được nhị ca rất dây xích lần thứ n bắt thông hắn điện thoại như cũng là nghìn bài một điệu ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ thỉnh sau đó lại bắt Không mang theo cảm tình giọng nữ tức giận đến tả dữ quả muốn đem điện thoại quăng ngã rớt. Hành lang một cái xuyên màu hồng nhạt hộ sĩ phục tiểu hộ sĩ bưng thuốc trích mâm trải qua khi, quay đầu lại nhìn tả dữ vài lần, tả tiểu thư tức khắc xấu hổ, cử ở giữa không chung tay cũng lạnh run thu hồi. Lệ minh thần, ngươi liền càng sống càng đi hồi sống đi, thời khắc mấu chốt liền nhân ảnh đều tìm không thấy tả dữ dậm chân một cái, quay đầu hướng phòng bệnh đi. Ôn lĩnh lần này thương không nặng, nhưng cũng không nhẹ cha con liền tâm tả giữ điện thoại đánh qua đi hắn tả hưu suy nghĩ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào hảo hảo điện thoại làm gì hỏi câu ấm áp càng nghĩ càng không yên tâm ôn lĩnh tìm hàng xóm hỗ trợ xem cửa hàng chính mình liền hoạt xe lăn hướng tiểu khu cửa đi lên bọn họ còn không đi ra 100 trăm xa đã bị một cái đột nhiên từ lối rẽ kỵ ra tới xe điện liền người mang xe toàn bộ đâm phiên. xe điện lực sát thương không lớn nhưng hư liền phá hủy ở ôn lĩnh trên đùi vết thương cũng bị đụng phải Nghe bác sĩ ý tứ, nguyên lai like đoạn cốt dặn nước, yêu cầu giải phẫu. Đánh cái kia gây họa điện thoại Tả dữu vào cửa trước hít sâu một lần, đẩy cửa đi vào. Nàng vốn là tính toán ôn lĩnh bị giàn xếp hảo sau chính mình hảo hảo cùng nhân ra nói lời xin lỗi, nhưng mới vừa vào cửa, Tả Dữu liền nhìn đến chính đứng dậy đi kéo xe lăn tính toán kết cục ôn lĩnh. Ôn lĩnh ngươi làm gì đâu, ngươi đều bị thương, như thế nào còn qua lại lộn xộn, Nam hảo nằm hảo, ngươi muốn làm gì. Ta thế ngươi, 24 tuổi tả dưu gặp chuyện khi biểu hiện khó được có đảm đường, nàng đi mau vài bước trực tiếp đem ôn lĩnh lại ấn trở về trên giường, ngươi muốn uống thủy, vẫn là đói bụng. Ngươi nói, ta thế ngươi đi làm. Tả dưu nghiêm túc lại nôn nóng mặt làm không thường có biểu tình ôn lĩnh không tự chủ triển những cười, ta muốn đi phương tiện một chút, ngươi như thế nào thế? Phương tiện, tiêu phí nửa giây lý giải phương tiện hàm nghĩa sau, tả dưu trên mặt không thấy ngượng ngùng. Lại tay phải đột nhiên búng tay một cái, kia cũng không cần xuống đất ta. Biên nói, nàng một loan eo đem đầu tìm được dưới giường, không phải có cái này sao? Giơ nước tiểu hồ tả rưu ở ôn lĩnh trước mặt rất giống phát hiện tân đại lục cô Lâm Ôn lĩnh như thế nào sẽ không biết cái kia đồ vật tồn tại, chỉ là từ mất đi hai chân bắt đầu. Hắn liền bài xích cái này ở trên giường là có thể giải quyết vấn đề đồ vật. Tả rưu trong mắt tràn đầy chờ mong. Ôn lĩnh đột nhiên nói không nên lời cự tuyệt nói tới, hảo. Đi. Hắn tiếp nhận đồ vật, xem tả dữu nhưng ngươi là tính toán ở chỗ này. Thưởng thức sao? Từ ôn lĩnh mang theo độ âm y cười trong ánh mắt, tả dữu đọc ra hắn không xuất khẩu này ba chữ. Mặt đằng một chút đỏ. Nga nga nga, ngươi, từ từ tới, ta đi ra ngoài cho người canh trường. Lạc chạy tả tiểu thư so cái gì đều mau. Ôn hân giao hảo nằm viện phí. Lại đi bác sĩ văn phòng hỏi hạ ca ca đại khái tình huống, chờ lại hồi phòng bệnh khi, canh chừng tả rưu đã đem đến mặt đỏ. Qua bưởi, chày chỗ đó làm gì? Không thoải mái sao? Như thế nào mặt như vậy hồng? Ôn hân đem ca ca ít quang phiến cùng mấy hạng kiểm tra báo cáo hết thể đặt ở một bàn tay, một khắc chỉ thử thử tả rưu mặt ôn, nóng quá, hay là phát sốt đi. Ôn hân đầu đại, ca ca bị thương, như thế nào trụ nhà nàng tả rưu cũng bị bệnh. không có việc gì tẩu tử ta giữa chưa ăn hai cân quả vải có điểm thượng hỏa tại đây mát mẻ một lát liền hảo tả dữ ở mặt bên phiến hô hai hạ thuận tay đem ôn hân đẩy mạnh trong phòng đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận chính mình vừa mới chi lỗ thai chính tìm kiếm nghe trong phòng tiếng nước đâu đứng đem nhiệt hoàn toàn tán sạch sẽ tả dữu lại đi dưới lầu tiểu siêu thị mua điểm đồ dùng lúc này mới lên lầu nhưng nàng ra tới thời cơ xấu hổ đi lên thời gian tựa hồ cũng không lần đối cửa mở khai một đạo khe hở ôn lính cùng ôn hân rõ ràng chui vào nàng lỗ thai ôn linh cảm xúc cùng bình thường không lớn giống nhau tay đáp ở then cửa trên tay tả dư đứng lại chân ấm áp hôm nay là bị ai mang đi không ai a ca ca đại phu nói thâm tâm nói thật ôn linh thanh âm không giận mà uy tả dư tay run lên suýt nữa giữ cửa trực tiếp đẩy ra may mắn nàng tức thời dừng lại tả dưu vô vô bình thường loạn nhảy tiểu tâm can đã khẩn trương lại tò mò đem lỗ thai lại đi phía trước thấu thấu ôn đại ca vấn đề tẩu tử tựa hồ không lớn tưởng trả lời bởi vì cách đã lâu nàng cũng chưa nghe được bên trong động tĩnh là ngươi tẩu tử đi ôn lĩnh thanh âm bình tĩnh giống một vông hồ nước lại một cái chớp mắt tích rối loạn nhân tâm tới bệnh viện trước ấm áp bị ôn hân làm ơn cấp lưu đông muốn hắn mang ấm áp đi quý mai ra ở vài ngày từ quý mai xuất viện sau Lưu Đông liền không cần nàng đi làm, đang ở trong nhà nhàn trường Mao quý mai nhận được ôn hân điện thoại, vui vẻ đáp ứng. Ấm áp không ở, ôn hân cảm xúc lại không cần giống vừa rồi ở giờ cờ khi nói chuyện bị mờ. Một trận trầm mặc qua đi, tả dữ nghe ôn hân chậm lại trọng nói ra phía dưới này đoạn lời nói. Từ nàng rời đi ôn ra ngày đó bắt đầu, Chu Giai Di liền không hề là ta tẩu tử, tựa như năm đó ba ba bất kham đồng lệ chữa bệnh hỏi trách, bệnh tim đột phát qua đời sau. Ta cùng ngụy dược gian liền hoàn toàn không có khả năng giống nhau. Tả Dữ không biết đồng lệ là ai, nhưng hai việc nàng nghe minh bạch, mang đi ấm áp chính là nàng mẹ, ôn lĩnh vợ trước, mà tẩu tử cùng ngụy dược phía trước là một đôi tình nữ. Nàng đều không cần các ngươi, ngươi như thế nào còn nhớ thương nàng a? Ôn lĩnh đối chu giai di câu này người tẩu tử khẩu hạ lưu tình làm trái cây tiểu thư tức giận bất bình. Vừa mới đi các phòng bệnh trích tiểu hộ sĩ bưng không mâm lại lần nữa trải qua tả dữu tả tiểu thư lần này không phải quăng ngã di động, mà chính đổi thành quăng ngã xem thường. Nàng muốn hay không thông chi chủ nhiệm chú ý hạ cái này, người bệnh người nhà tinh thần trạng hùng A. Bay nhanh rời đi tiểu hộ sĩ trong óc chuyển động cái này ý niệm. Ôn hân gần nhất này cuối tuần gánh nặng thực trọng, vạn bác cùng hàng vũ hợp tác bước đầu ý đồ đặt thành thực dễ dàng, bởi vì tả ngựa giống nơi đó dễ dàng, hết thể đều dễ dàng. Tả tuấn đánh cái gì chủ ý, ôn hân đoán cái biết cái không, nhưng nàng không cho rằng chính mình có như vậy đại mị lực có thể làm thành phố xê danh thiếu tả tuấn nghỉ chân dừng lại. Lãng tử hồi đầu loại này chuyện cổ tích, không thích hợp giảng cấp ôn hân tuổi này cái này lịch duyệt người nghe. Cho nên đương nghe nói chưa từng từ đầu đến cuối cùng quá một kiện án tử tả tuấn liên tục ngày thứ tư xuất hiện ở vạn Bắc công ty khi vội vã tan tầm đi bệnh viện ôn hân vẫn là nhịn không được dừng bước. Nàng đứng ở thang lầu thượng nhìn xuống phía dưới tạ tuấn. Tạ tuấn không hổ là thành phố C xếp hạng đệ nhất ngựa giống thiếu gia, không thể không nói, hắn đích xác có hấp dẫn nữ nhân tư bản. Mặc dù cách xa nhau ngũ cấp bậc thang xa, ôn hân đều có thể rõ ràng người được từ hắn cổ áo tản mát ra nồng đậm nam tính hormone. Kế toán bộ một cái thực tập sinh ôm chồng thư từ trên lầu vội vàng mà xuống, trải qua tạ tuấn khi. Tiểu nha đầu thả chậm bước chân làm ôn hân có cũng đủ thời gian đem sách vợ ở đại tiêu đề hạ kia hành con kiến lớn nhỏ tác giả tên xem rõ ràng. Nàng tay đặt ở đơn vai bao thượng, ho nhẹ một tiếng, thực tập sinh đi vào giấc mộng sơ tỉnh, xoay người chiều ôn hân gật đầu nói đừng, rời đi khi, đôi mắt còn không quên quay đầu lại bên trái tuấn trên người lưu luyến. Tuấn thiếu lại như vậy thường xuyên tới vạn bác, chỉ sợ vạn bác nữ viên chức đều vô tâm công tác. Ôn hân nhìn tả tuấn. Xuống lầu. Ngươi không phải vạn bác nữ viên chức. Ta xem ngươi không phải rất có tâm. Ôn hân trải qua hắn khi, tả tuấn thế nhưng ra tay đem nàng ngăn cản. Ngắn ngủi an tính sau, ôn hân tay chậm rãi đáp thượng tả tuấn thủ đoạn, tả tổng sai rồi, ở công ty, ta chưa bao giờ đem chính mình đương nữ nhân. Ôn hân thân ảnh đã sớm không thấy, tả tuấn tay phải lúc này mới đắp bên cổ tay trái thượng xứ kính xoa nhẹ hai hạ, tay kính lớn như vậy, đích xác không giống nữ nhân. Nhưng chính là cái này đối hắn động thô không giống nữ nhân nữ nhân, vừa mới xem hắn ánh mắt lại không ngoại ý muốn lại lần nữa xúc động tả tuấn trong lòng một cây thần kinh, cùng nàng thật giống. Lại không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, ngựa giống thật muốn ở vạn bác khai hậu cung, ôn hân nhìn chầm chầm đỏ lên lòng bàn tay, nghĩ thầm mấy năm trước đấy cuối cùng không toàn ném. Nàng xoa xoa ngao hồng đôi mắt, ngăn lại chiếc taxi, hướng bệnh viện chạy đến. Như vậy công ty... Bệnh viện bồi giường hai điểm một đường sinh hoạt, Ôn Hân đã duy trì không sai biệt lắm 6 ngày, ca ca tình huống theo thời gian phát triển bắt đầu hướng không lạc quan bên kia phát triển, vết thương cũ khẩu sáng tạo thương, giải phẫu thế ở phải làm. Nhưng Ôn Linh thế nhưng nói không. Thể lực tiêu hao quá mức Ôn Hân ngồi ở tiệm hành tiệm đỉnh trong xe, thế nhưng ngủ rồi, không phải tài xế sư Forke, Ôn Hân cũng không biết chính mình một giấc này có thể hay không vẫn luôn ngủ đi xuống. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ đúng là tinh thần phân chấn đồng bột thời điểm, đừng đem chính mình làm như vậy mời sao. Trung niên tài xế sư phó lời nói thâm tía đồng thời, tiền là chiếu thu không lầm. Ôn hân cười tiếp nhận tìm linh, không trả lời. Hướng bệnh viện lúc đi, nàng đột nhiên nhớ tới một câu, người cùng sinh hoạt quan hệ chỉ có hai loại, hoặc là ngươi cũng đủ cường đại có thể cưỡng gian rất sinh hoạt, hoặc là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm hảo chờ sinh hoạt tới thượng ngươi. Này hai loại quan hệ, Tả Tuấn kia loại công tử ca rõ ràng thuộc về người trước, mà Ôn Hân còn lại là nóng lòng thoát khỏi người sau lại trước sau là người sau kia loại người. Bị thượng nhân loại vây vây đầu vào bệnh viện, làm Ôn Hân cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ôn Linh phòng bệnh. Nàng thấy được 4 ngày trước bị công ty phái đi đến Nhật Bản đi công cán Tả Dữ. Nhìn thấy Ôn Hân, Tả Dữ phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp đem nàng hướng ngoài cửa đẩy. Tiểu Trương trong điện thoại nói ngươi mấy ngày nay sắc mặt không tốt. Liền biết khẳng định lại là công ty lại là bệnh viện hai bên chạy, ta cùng đại ca đã nói, đêm nay ta ở chỗ này bồi giường, ngươi, tả giữ đôi mắt chừng đến lão đại, ngoan ngoãn về nhà ngủ ngon. Này sao được muốn tả giữ một cái chưa lập gia đình tiểu cô nương ở chỗ này bồi ca ca một đại nam nhân, như thế nào cũng không thể nào nói nổi, không cần ôn hơn nghĩ nhiều nàng liền không thể đáp ứng. Cô nương, xem ngươi này sắc mặt đích sắc không tốt, liền cùng ngươi mội đổi một ngày. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi, ta tại đây ngây người một ngày, từ buổi chiều cô nương này tới vẫn luôn nhìn đến hiện tại, chiếu cố các ngươi ca thật tê a. Không phải nhân ra nói chuyện, ôn hân còn không có chú ý trong phòng vẫn luôn không chí một cái khác giường ngủ thượng ở tân nhân, là cái vài tuổi tiểu đầu đinh hoa hoa, nói chuyện thoạt nhìn là hắn mụ mụ linh tinh. Nàng không phải tả dữ không phải bọn họ muội muội, ôn hân vừa định làm giải thích, đỉnh đầu một trận choáng váng chuyển đến. Nàng chỉnh người lúc ấy chính là nhóm lên. Đến, liền như vậy chiêu, ta trước đem ngươi đưa ra, lại trở về bồi giường Ôn hân còn muốn nói cái gì, trái cây đôi mắt một hành, ta nói chuyện không hảo sự a Vẫn luôn cảm thấy tả dữ bồi giường không tốt ôn lĩnh nhìn đến muội muội mệt thành như vậy, thở dài, tâm tâm, hôm nay trở về nghỉ ngơi một chút đi, tả dữ tại đây ngốc một lát ta cũng tông cổ nàng trở về. đã không tinh lực chi phối này đó ôn hân đành phải tùy ý trái cây tướng quân đem nàng một đường đưa về nhà. Về đến nhà khi ôn hân cả người xương cốt cơ hồ đều ở kêu gào suy nghĩ ngủ nhưng vội một ngày trên người thấm mồ hôi đem tả dữ đuổi đi nàng đi phòng tắm thả tràn đầy một lu nước ấm theo sau nằm đi vào hưởng thụ kiểu biệt thả lỏng người một khi từ một cái căng chặt trạng thái xuống dưới lơi lỏng liền không phải cước nhỏ thực mo ôn hân liền ngủ rồi trong ngộn. Ấm áp năm tuổi khi dưỡng một con hà lan chuột không ngừng ở cắn nhà nàng môn, không trong chốc lát, như vậy đại một phiến đầu gỗ môn thế nhưng bị khái chặt đứt, phịch một tiếng vang. Ôn hân bừng tỉnh. Lệ minh thần, là người sao? Một người trong nhà, nay đột nhiên một tiếng cửa phòng mở, nếu không phải lệ minh thần, liền hỏng rồi. Khẩn trương đến mức tận cùng, ôn hân đã nhớ không nổi ai coi trong nhà chìa khóa, trong nhà tổng cộng mấy cái chìa khóa. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. phong tắm trên cửa tiểu pha lê thượng ôn hân chỉ có thể cứng còn thân thể nhìn mơ hồ hắc ảnh càng ngày càng gần chú ý bởi vì hậu trường lầm thao tác 20 mươi vừa mới nháy mắt về một chút nói nhỏ cha xét mua sắm ký lục sáu cái người đọc mua nói nhỏ văn thỉnh ở văn hạ lưu lại các ngươi khách hàng hào cùng tấn giang đổ bộ hồng thư hoặc trực tiếp tiến đàn nói nhỏ sẽ cá nhân phản cho các ngươi mỗi người 20 điểm tỏ vẻ xin lỗi không lưng Thiến ta địa bàn kinh ai cho phép có tổ chức phê chuẩn sao. Cách nho nhỏ pha lê khối, ôn hân nhìn không tới bên ngoài cụ thể phát sinh cái gì, nhưng nửa mang bĩ khí nói chuyện thanh âm lại làm ôn hân mạc danh tâm an, hán tới. Chỉ là an tâm rất nhiều, nàng cũng ý thức được, bên ngoài không ngừng có lệ minh thần, còn có những người khác, lại còn có không phải người tốt. Đây là trần sáu làm trộm cướp ngành sản xuất thứ năm cái năm đầu, cuộc đời vẫn là lần đầu tiên đụng vào điểm mấu chốt thượng, trong bóng đêm. hắn mơ hồ phân biệt ra đối phương là cái khổ người không nhỏ nam nhân. Theo lý thuyết, bị người bắt được vừa vặn hắn vốn nên sợ hãi, nhưng lệ minh thần một câu địa bàn, muốn cái này lớn lên nhỏ gầy khô khốc kẻ cắp chuyên nghiệp tiên tâm. Đối với hắc, Trần Sáu liền ôm quyền, huynh đệ nào điều trên đường, là không hiểu quy củ vẫn là như thế nào, này phiến vẫn luôn là chúng ta kim gia quảng, sư phụ ngươi không kêu lên ngươi móng vuốt không thể tùy tiện hướng người khác trong chén rồi sao. Nào điều nói nhi, 95.838 cái kia trên đường. Lệ minh thần bị này ăn trộm thiên chân tức giận đến đều muốn cười, trực tiếp đem bộ đội phiên hiệu ném cấp đối phương liền lại không vô nghĩa trực tiếp cầm nã thủ hầu hạ. Trải qua đại khẩn trương người đang khẩn trương tiêu trừ sau, luôn có chút hư thoát bệnh trạng, cộng thêm liên tục cao mệt nhọc tác nghiệp, ôn hân hư thoát liền càng hoàn toàn. Chờ lệ minh thần đem ăn trộm cốt chắc gọi điện thoại báo cảnh, nàng con mềm ở buồn tắm khởi không tới. Ôn hân, ngươi ở bên trong sao? Ôn hân. Lệ thiếu giáo trung khí mười phần, ôn tiểu thư lại khí không đủ dùng. Chờ nàng khó khăn hít thở đều trở lại, ân một tiếng đáp lại sau, nhận được báo nguy đồn công an cảnh sát nhân dân cũng chạy tới. Vốn dĩ giá trị bạch ban lưu đông bởi vì thế đồng sự, vừa vặn đuổi kịp ôn ra tao tặc. Chờ hắn vội vội vàng vàng cùng đồng sự vào nhà khi, lệ minh thần đã đem phòng đèn đều mở ra, đèn đuốc sáng chứng hạng. Trần Sáu mặt mũi bầm dập bị đoàn thành đoàn nhi nhét ở nhà ở trong một góc. Mà bắt tặc báo cảnh lệ minh thần tắc không để ý tới lưu đông bọn họ, hay còn đứng ở phòng tắm cửa gõ cửa, ngự khí còn lại là trước nay chưa từng có ôn thôn nhu hòa, cảnh sát tới, không có việc gì. Ôn hân vừa mới thanh âm tổng làm hắn cảm thấy có điểm không thích hợp. Đồng sự cấp Trần Sáu thượng cái quòng, đi đến lệ minh thần bên người vỗ vỗ, ca, hôm nay quá muộn. Ngày mai ban ngày phương tiện thời điểm đến trong sở lục hạ khẩu cung. Pháp ở ngoài đơn giản cũng coi nhân tình ở. Phái ra tất cả người quen chỗ tốt chính là không cần sát hắc ra bên ngoài chạy. Lệ minh thần chiều hắn gật gật đầu, nhìn bọn họ đi ra ngoài, đóng cửa, lúc này mới nhớ tới gì đó tiếp tục gõ phòng tắm môn, ôn hân, người đều đi rồi, ngươi có phải hay không quăng ngã, lại không nói lời nào ta đi vào a Lệ minh thần thanh âm đã có điểm nóng nảy. Nghĩ thầm nha đầu này hay là bị sợ hãi đi? Liên ở liền trường tính toán như thế nào phá cửa mà vào khi, bên trong cuối cùng có tiếng thứ hai đáp lại, Hoan quá điểm thần ôn hân thanh âm có chút tiểu nhân nói, lệ minh thần, ta quần áo không lấy tiến vào. Hình như là lần thứ ba tiến ôn hân phòng ngủ, nho nhỏ một gian, trung gian trên giường đôi bãi vương vức một chồng tắm rửa quần áo. Lệ minh thần tay là sờ quán băng súng, mặc dù là quần áo cũng là cái loại này rắn chắc kháng ma quân trang bố. Thình lình một chút làm hắn sờ mềm mại thoải mái thuần vải bông liêu, thiếu ta khó tránh khỏi có điểm nhịp tim thất thường. Hơn nữa từ trên quần áo truyền đến thuộc về ôn hân nhàn nhạt hương vị, lệ minh thần điện tâm đồ đường cong đã bắt đầu có từ đồi núi một đường chiều cổ mồ lờ ngờ mà đi cao su thế. Ôn hân, quần áo lấy tới. Đứng ở cửa, lệ minh thần nói chuyện luôn có điểm có tật giật mình tự tin không đủ, sợ chính mình trong lòng những cái đó tiểu ý tưởng bị nàng phát hiện giống nhau. Lệ Minh thần nói nói xong qua vài giây, phòng tắm môn chậm rãi khai cái tiểu phùng, ôn hân một đoạn bạch bạch cánh tay vươn tới đón quần áo. Lệ Minh thần cũng không biết chính mình là muốn nhìn vẫn là muốn tránh, đôi mắt liền ở kẹt cửa cùng bên cạnh bạch tường gian lắc lư, ngươi đổi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đột nhiên thu hồi tay, thiếu tám một cái tiêu chuẩn 180 độ về phía sau xoay người, ba nghiêm chẳng hảo. Kẹt cửa ôn hân nhìn Lệ Minh thần không chút sức mẻ chẳng tư, con môi cười. Lúc này ngây ngốc lệ minh thần, thật rất có cảm giác an toàn. Ôn hân cười xoay người, nhẹ nhàng rất nhiều lại đã quên trên thế giới còn có vui quá hóa buồn những lời này. thế ngã kia nháy mắt, trong đầu chợt lóe mà qua ý niệm là, trước kia như thế nào không cảm thấy nhà mình gạch men sứ như vậy hoặc đâu. Ôn hân này ngã quăng ngã còn hảo không tính gian chắc, ngã xuống đi khi nàng đầu vóc trắng hạ, tay bản năng kéo hạ môn bắt tay. Đông một thanh âm vang lên. Chính diện vách tường phạt chạm thiếu tá nghe được động tĩnh nhanh chóng xoay người, nhìn đến chính là nghiêng nghiêng nửa ngồi dưới đất ôn hân. Bọc ngực khăn tắm bị này một ngã nhẹ nhàng quăng ngã nở hoa, chính đội hình lười nhác ở nàng eo bên gạch men xứ trên mặt đất tập kết, màu trắng khăn tắm trung gian là như xứ người. Lệ liền lớn lên cơ ngực ở nổ vang. Ké ngã sau, ôn hân mới biết được không phải mà hoạt, mà là chính mình tuột huyết áp trước mắt toàn bộ đều là hát. ân Quăng ngã không nặng. Nhưng cũng rất đau, ôn hân dầu dĩ hử một tiếng. Trên người đúng lúc này phủ lên cái đồ vật, thật dày ngạnh ngạnh tính chất, dần dần khôi phục thị lực ôn hân đập vào mắt nhìn đến chính là lệ minh thần màu ô lưu con trang. tên vô lại, bị nam nhân chặn ngang bế lên ôn hân nghe lệ minh thần nói như vậy câu, nàng biết hắn vì cái gì nói như vậy, nhưng những lời này cũng là nàng tưởng đối lệ minh thần nói, quần áo chỉ cái được mặt trên, phía dưới bọn họ chính là da thịt thân cận ở chính diện giao phong A. Thẹn thùng đến không được ôn hân chỉ có thể đem mặt chôn ở lệ minh thần trước ngực, bị thai trông trông. Căng chặt cơ bắp bị ôn hân này đột nhiên động tác hòa tan mềm mại, dán ở nam nhân ngực ôn hân cách hắn áo sơ mi vải dệt nghe nam nhân ù ù thanh âm nói, cái này xong rồi, tưởng không gã ta cũng không được. Khó được lệ thiếu giáo tổng có thể đem chơi lưu manh dùng ở chính đồ thượng. Ôn hân mặt đủ giống thục thấu cà chua. Thừa dịp lệ minh thần đem nàng đặt ở trên giường lại đi cho nàng tìm sạch sẽ quần áo không đường, ôn hân ném ra quân trang, trực tiếp chui vào trong chăn. Chờ thiếu tá từ tủ đứng tìm ra kiện quần áo xoay người khi trở về, trên giường thiếu cá nhân, nhiều cái chăn bao, mà hắn quân trang chính đáng thương hề hề bái mép giường, nỗ lực không xong đến trên mặt đất đi. Quần áo phóng này, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Liên vừa mới ánh đèn vi diệu tình hình hạ lệ minh thần cũng nhìn ra ôn hân sắc mặt không tốt Hảo gia hỏa hắn ở sư bộ bế quan một tuần đuổi nhiệm vụ một khởi động máy tin nhắn dương thiếu chút nữa không bị tả giữ tin tức căng bạo nội dung đại đồng tiểu dị ôn linh tình huống không tốt ôn hân tình huống không tốt cho nên lúc này mới có khánh công yến cũng chưa tham gia trực tiếp suốt đêm chạy đến ôn gia lệ minh thần may mắn hắn tới cũng may mắn hắn tới Bằng không vừa mới cái kia trộm nhi không biết phát hiện có người ở nhà sau sẽ làm ra sự tình gì tới. Lệ Minh Thần vừa nghĩ biên múc trong nồi cháo, tâm viên ý mã gian, cháo nhan sắc đã xảy ra vi rượu biến hóa. Ôn hân nhìn cái muống hoàng thấu hát cháo, vừa mới trần chuồng đối diện nhau xấu hổ tức khắc tiêu giảm hơn phân nửa. Đây là cháo. Nàng suy đoán hỏi. ân mong nếm thử. Nghĩ năm trước Nam Bộ Quân Khu Tinh Binh đặc hơn khi. Chúng ta kia tổ mười mấy người chính là dựa vào ta nấu rau dại cháo mới chịu đựng mười ngày sinh tồn huấn luyện. Lệ Minh thần đôi mắt rất sáng, bộ dáng nhìn qua phi thường tự hào, xem ôn hân ánh mắt tựa như đang nói mau tới nếm thử nhân gian mỹ vị đi bộ dáng. Ôn hân nửa tin nửa ngờ, ăn một ngụm. Kia hương vị, thật là. Nàng hiện tại mới biết được, cái gọi là bộ đội tinh binh nhóm trên người cũng không phải không có khuyết tật, cảm tình đều tập trung đường ngắn ở vị giác thượng. Nhân gian Mỹ vị nửa cái vị rắc tàn phế. Khi đó không điều kiện, chúng ta liền lấy mũ sắt làm nổi ôn hơn phát hiện, vừa nói đến quân đội cùng hắn đám kia chiến hữu thời điểm, lệ minh thần cả người tựa hồ đều là sáng lên. Nói hứng khởi, trong tay chén không biết khi nào từ chính mình trong tay chuyển tới ôn hơn trong tay. Lệ minh thần hồi ước chuyện cũ, nhìn ái nhân cái miệng nhỏ hướng chính mình làm cháo, kia cảm giác, tựa như trong lòng mười mấy rất súng máy tê phát, thịch thịt thịt náo nhiệt. Làm cháu người hạnh phúc, uống cháo người làm sao không phải. Ôn hân cũng không lòng tham cái gì tòa nhà, nhà ở Mỹ Nam Tử, giờ phút này tiểu hạnh phúc đối nàng tới nói, đủ rồi. Nhập hạ sau trận thứ hai mưa to ở ôn hân trong tay cháo liền màu thấy đáy khi chợt tới, một đạo kia chớp qua đi, dầm dầm tiếng sấm kịch liệt chấn động người màng hai. Tâm thực thô lệ minh thần khó được cẩn thận chú ý tới ôn hân trên mặt bắt đầu mất tự nhiên, sợ tiếng sấm. Hán dương hạ lông mày. ai sợ ôn hân biên cầm chén đặt ở một bên trên bàn biên ngẩn mặt tưởng trương hiển chính mình cũng không sợ lôi nhưng ngay sau đó đạo thứ hai lớn hơn nữa tiếng sâm sùm dưới ôn hân tay đã sớm bản năng nhanh hơn tư duy đem gối đầu ôm vào trong ngực ấm áp ở khi nàng yêu cầu sắm vai cường giả cho dù sợ lôi cũng muốn chịu đựng hiện tại ấm áp không ở mà nàng căng chặt mấy ngày thần kinh cũng nhận không nổi kiên cường hai chữ ôn hân khó được yêu ớt một phen không sợ liền ngủ Suy yếu đến phát run thân thể bị rung tiến một cái nhiệt giống bếp lò giường như trong thân thể, lệ minh thần thế nhưng trực tiếp ôm ôn, ôn hân ngã vào trên giường. Lệ, lệ minh thần, ngươi lên, như vậy lưu manh giống tham gia quân ngũ sao? Ôn hân nói chuyện đều có điểm nói lắp. Pháp luật cũng không thể cướp đoạt tham gia quân ngũ đối tức phụ nhi chơi lưu manh quyền lực. Lệ minh thần nói lời lẽ chính nghĩa, đường hoàng. Nói bừa cái, ô ô ôn hân bị thiếu tá ghét bỏ nói nhiều. trực tiếp tước đoạt quyền lên tiếng. Hôn chừng 5 phút, liền ở ôn hân cảm thấy chính mình mau hít thở không thông thời điểm, lệ minh thần cuối cùng tùng khẩu, lại không ngủ, ta không ngại đem mặt khác quyền lực ở lãnh chứng tiền để trước chấp hành. Nói chưa dứt lời, thiếu tá vừa nói, ôn hân lập tức phát hiện dưới thân địch tình, lập tức không dám động Bên ngoài lôi điện đan sen, nhưng trong phòng nhỏ ôm nhau hai người bên thai lại tĩnh chỉ có thể nghe được lẫn nhau thanh âm. Thật lâu sau, ôn hân nhỏ giọng nói, Ngươi! Nghiêm túc! Liên trường không lập tức trả lời, chỉ là lại đem nàng ôm chặt chút, thật, so 9527 thật đúng là. 9527 là cái gì? Đường bá hổ ở hoa phủ phục dịch số hiệu, đường bá hổ điểm thu hương không thấy quá. Châu Tinh chỉ diễn. Cho dù nhìn không thấy hắn hiện tại là cái gì biểu tình, nhưng ôn hân tổng giác khinh bị trận trắng mắt biểu tình thực thích hợp hiện tại hắn. Ôn hân chính mình đều giác nàng là cái thực mất mặt nữ nhân, đừng nói điện ảnh, ngọn nhạc sự rời xa nàng đã thật nhiều năm, kia bộ điện ảnh nàng có ấn tượng, nhưng tựa như treo vài thập niên lịch ngày, điện ảnh bên trong nội dung đã sớm phát hoảng nhớ không rõ. 9.527 vẫn là ta chiến xa đánh số, ta đối nó trung thành. Đối với ngươi cũng là đem nam nhân đối nữ nhân thích đồng giá cùng ngồi đối diện kỵ yêu tha thiết ở đa số dưới tình huống vô pháp cấp nữ nhân cảm giác an toàn. Đặc biệt là ở Nam Nhân là tả ngựa giống loại này dưới tình huống. Nhưng đổi làm lệ minh thần, tình huống liền phải nói cách khác. Ôn hân vương tay, đem mặt thật sâu vùi vào lệ minh thần mang điểm hãn vị áo sơ mi trong ngực. Ngày nào đó ngươi nếu là nói chuyện không tính, ta liền đem ngươi thái rằm rớt. Mưa to chính là như vậy, tới mau, đi cũng mau. 9 tháng mặt 10 tháng sơ thời gian, thành phố Xê Hoa Quế sớm héo tàn, yên tĩnh trên đường phố thiếu điểm hòa khai náo nhiệt. Nhưng ôn ra trong tiểu viện loại hành lan lại ở sau cơn mưa khai chính thịnh, vui sướng giống như trong phòng gắt gao ôm nhau hai người giống nhau. Gần sát không ngừng thân thể, còn có cô đơn lâu lắm tâm. Lần đầu tiên thử ở một người nam nhân trong lòng ngược tỉnh lại, thời gian đã là buổi sáng 9 giờ. Đồng hồ sinh học từ trước đến nay đúng giờ lệ minh thần sớm tỉnh, chính nhìn nàng, không phải liếc mắt đưa tỉnh, mà là cợt nhà xem nàng. Ta liền nói ngươi xuất khẩu không đúng đi theo lệ minh thần ánh mắt. Ôn hân tuần tự tìm được một cái màu trắng con sông lưu quá dấu vết, mà lòng sông chính là lệ thiếu giáo áo sơ mi. Frank, thiếu ta có lần đầu tiên bị đuổi đi ra giường trải qua. Kế tiếp sự tình đều là làm từng bước tiến hành, ăn cơm sáng, đi đồn công an lục ghi chép, sau đó chính là đi bệnh viện xem ca ca. Lệ minh thần bồi ôn hân mới vừa đi đến ôn lĩnh kia tầng lầu thang khẩu, nên diện một cái xuyên bệnh nhân phục nữ nhân đang bị người nhà đỡ hướng bên này đi bộ. Trải qua bọn họ khi, dễ nghe nghe được bọn họ một câu nói chuyện phim nói. Ai, cái kia tiểu cô nương quá không hiểu chuyện, ngươi nói ngươi cùng một cái hai cái đuổi cũng chưa người bệnh xảo cái gì a? ngươi không gặp kia nam mặt mũi trắng bệnh. Hai cái đùi cũng chưa người, tầng lầu này liền ca ca một người. Nhưng tả dữ như thế nào sẽ cùng ca ca xảo lên đâu. Ôn hân vừa nghĩ biên nhanh hơn bước chân chiều phòng bệnh đuổi. Ôn hân bên cạnh lệ minh thần mày nhăn lại, một tháng không thu thập nàng. Nhà đầu này lại ra ngứa, chơi tính tình cũng chẳng phân biệt cái thời gian trường hợp. Đối cái này tiểu hắn 5 tuổi, từ sinh ra xuống đất đi đường bắt đầu liền vẫn luôn đi theo hắn hôn ăn gây sự muội muội lệ minh thần là lại hiểu biết bất quá, lấy ông ngoại nói rằng, tả dịu phạm khởi hốn lực phá hoại so với lệ minh thần, không phân cao thấp. Thiếu tá vừa nghĩ biên sải bước trước bước vào phòng bệnh, lâm sàng người bệnh phỏng chừng là đi ra ngoài tị nạn, hai người phòng bệnh chỉ trên một cái giường nằm ôn lĩnh một khác chương không ôn hân đuổi theo lệ minh thần đi vào trong phòng khi tả dưu chính ngạnh cổ trống lạnh đứng ở ôn lĩnh trước giường bộ dáng giống như là gia trưởng ở gian dệ khảo thí không đạt tiêu chuẩn hải tử ngươi có thể không trị bệnh có thể lựa chọn sớm chết nhưng tiền đề là ngươi không có nữ nhi không có muội muội ôn lĩnh ngươi như vậy tự xa ngã bộ dáng thật thực cấu trĩ ta không biết ngươi vì cái gì trốn tránh trị liệu Nhưng hôm nay ta tả dự đứng ở chỗ này nói cho ngươi, ngươi loại này hành vi, một chút đều không giống một cái người trưởng thành hành vi, ấu, chỉ, chết. Nghĩ đến buổi sáng bác sĩ tới làm khuyên nhủ khi ôn lĩnh nói câu nói kia, tả dự trong lòng hỏa liền ngăn không được ra bên ngoài cổ. Cái gì kêu tồn tại đối gia nhân là gánh nặng, chẳng lẽ hắn không hiểu liền tính hắn là gánh nặng, cũng là hạnh phúc gánh nặng sao? Vô luận là đối tẩu tử, ấm áp, vẫn là đem hắn đương bằng hưu chính mình. qua bưởi liên tĩnh chỉ là từ trung gian nghe xong như vậy vài câu lệ minh thần cũng cảm thấy muội muội nói cũng không sai nhưng lời nói là kia phiên lời nói không nên từ nàng nói mà thôi cho nên bên trái tiểu thư hỏa lực toàn bộ khai hỏa trước thiếu tá trực tiếp một súng đem mũi lửa đánh diệt đi ra ngoài bình tĩnh năm băng ghế bị ca ca uống trụ tả giữ biểu tình cứng đờ hư một tiếng quay đầu ra cửa rời đi trước nàng đem trong tay một trương y kiểm đơn nhét vào ôn hân trong tay Đùi phải cốt phong thấp gợi cảm nhiễm, một tuần nội không giải phẫu kết quả đơn tử thượng viết rất rõ ràng. Ra cửa trước, tả rưu quay đầu lại nhìn mắt ôn lĩnh, hầm hừ rời đi. Ôn hân không biết năm băng ghế là có ý tứ gì, tựa như nàng không biết nên khuyên như thế nào ca ca giống nhau. Ca ca bài xích bệnh viện thái độ nhiều năm bất biến, lần này không phải tình huống bức bách, hắn cũng là nhất định không chịu tới bệnh viện. Ba ba năm đó trong nháy mắt vâng chịu ý y đức. Đại giới là ca ca cả đời. Trong tay xét nghiệm đơn trầm trọng muốn ôn hân thực vô lực. Bà vai lập tức trong hạ, lệ minh thần vô vô nàng, ta cùng hắn nói chuyện. Ôn hân đứng ở phòng bệnh hành lang, nhìn ngoài cửa sổ. 9 tháng gần mạng, ngày mùa hè quang cảnh nhất thịnh thời điểm, một cái ăn mặc bạch đế lam nói bệnh nhân phục tiểu Nam Hải đang bị mụ mụ đầy ở trong sân phơi nắng. Cỏ xanh, ánh nắng, mấy đoá tiểu hoa dại nhộn nhạo ở giữa. Giả nét bút giống nhau hình ảnh lại làm ôn hân vô cùng hâm mộ. Nếu là ca ca cùng kia tiểu nam hải nhi giống nhau nghe lời thì tốt rồi. Trong lòng chính một mảnh trầm trọng ôn hân thình lình đột nhiên bị người một phen tún đi rồi, lệ minh thần không thấy nàng, chỉ là cố tự lôi kéo nàng tay đi phía trước đi. Lệ minh thần ngươi làm gì? Mang ta đi nào, vẫn luôn bị liền trường cường thế kéo đến lầu một, ôn hân từ bắt đầu không thể hiểu được đến cuối cùng rốt cuộc phát hỏa, tay ngẩn ra. Đứng ở tại chỗ chết sống bất động, lệ minh thần ngươi đủ rồi, ta ca giải phẫu còn không có định, lòng ta thực phiền, ngươi đừng ôn hân tính cách từ trước đến nay giao động tiểu, càng đừng nói phát hỏa, hôm nay nàng không biết là làm sao vậy, đối tối hôm qua còn ôn nhu săn sóc lệ minh thần lại là áp lực không được lớn tiếng. Liên bởi vì ngươi ca không làm phẫu thuật, ngươi liền phiền lòng một tuần. Thiếu tá bĩ bĩ xem nàng, lôi kéo tay nàng cũng không vông, hiện tại không cần phiền. Trên thế giới không muốn sống người không ít, không thiếu ngươi ca một cái đi đánh một vá Cái gì? Ôn hân nghe ra cái gì, lại giống như không nghe hiểu, ngốc ngốc nhìn lệ minh thần. Ngốc tử, hạ thứ 6 ôn lĩnh giải phẫu. Ôn hân vẫn luôn tưởng không hiểu, cốt nhục đồng bào nàng phế đi mấy ngày thời gian cũng chưa khuyên động ôn lĩnh. Lệ minh thần lại như thế nào ở ngắn ngủn vài phút trong vòng liền đem làm nàng đau đầu mấy ngày sự tình thu phục. uy, thiếu tá. người rốt cuộc cùng ca nói gì đó muốn biết đem ôn hân đẩy thượng xe việt giã lệ minh thần thân mình dựa vào không quan cửa xe thượng xóa chân xem ôn hân hoàn thành hôm nay tác nghiệp hạng mục lại nói cái gọi là tác nghiệp hạng mục là ôn lĩnh giao cho lệ minh thần mang ôn hân đi ra ngoài chơi một ngày Muội muội vất vả cùng áp lực hắn không phải nhìn không tới có thể tìm được lệ minh thần cái này quy túc ôn lĩnh cái này tàn phế ca ca cũng thực vui mừng Dựa vào gối đầu xem ngoài cửa sổ một mảnh nhỏ hẹp không trung ổn lĩnh, trong đầu còn không ngừng lặp lại lệ minh thần vừa mới cùng hắn nói kia đoạn lời nói. Muốn chết quá dễ dàng, tùy tiện bắt tay cắm công tắc điện, nhảy lầu hoặc là trực tiếp cắt cổ, phương pháp nhiều sự. Mấy năm trước ngươi không chết, liền con mẹ nó nên hảo hảo tồn tại. Là nam nhân, liền tính chân toàn không có, tinh khí thần cũng là nên đứng. Trừ phi ngươi đã quên ngươi là nam nhân, là ca ca, là phụ thân. Không ốm mà rên, nhất mẹ nó tôn tử. Đây là lệ minh thần ra cửa đằng trước cũng không trở về ném xuống một câu. Đúng vậy, chính mình mấy năm nay sống quá mặc kệ, quá tôn tử. Ôn lĩnh nhìn biệt nữ vào nhà tả dữ, đột nhiên nói câu, thực xin lỗi. Cảm ơn. Lệ minh thần nói phụng ôn lĩnh mệnh mang nàng ra tới đi dạo, nàng cho rằng nhiều nhất chính là lái xe ở nội thành đi dạo, tiếm phong còn chưa tính. nhưng nàng căn bản không nghĩ tới lệ minh thần tên kia thế nhưng đem nàng mang chỗ đó đi. Ôn hân đứng ở đăng ký chỗ trước, đôi mắt bất an quét bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm chạm thẳng, mắt nhìn thẳng lính gác, xa hơn một chút chỗ chính xếp hàng đi đều bước tiểu binh, cùng với xa hơn chỗ mơ hồ lảnh lót khẩu hiệu thanh. Quân khu bộ đội, binh ngật đáp tụ tập địa phương, trước kia chỉ nghe thấy quá, nhiều nhất cũng liền ở trong Tivi gặp qua, hôm nay ôn hân xem như thấy cái thấu triệt. Tam liền trường, thân phận như thế nào đăng ký? Binh nhỉ triều lệ minh thần kính cái lễ sau xin chỉ thị. Hôm nay ra cửa tuy giang cấp, nhưng chú trọng dáng vẻ ôn hơn vẫn là thay đổi thân sạch sẽ quần áo, thuần trắng lỏa tiểu gáo sơ mi phía dưới là điều màu thủy lam nửa váy, bạch bạch cánh tay cùng cẳng chân lộ ở bên ngoài, làm lệ minh thần thực ảo não. Hắn ho khan một tiếng, đem bước chân hướng ôn hân phương hướng xê dịch, ngăn trở tiểu binh tầm mắt, đang đầu tử. Binh nhỉ vội vàng thu hồi ánh mắt, lại không thu hồi, chính mình còn không biết lệ minh thần con mắt hình viên đạn sống xẻo vài lần đâu, tăm liền trường, là đăng người nhà đi. Cắc cắc cả. Vài con quạ đen thực hợp với tình hình từ bầu trời bay qua, làm lơ rất phía sau ôn hân nhẹ giọng nhẫn cười, lệ liền trường cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, ân. Đệm hôn cầu cuối cùng có thể dạy, lệ thiếu giáo hử hử suy nghĩ. Nói thật, Trở về trước lệ minh thần cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ lựa chọn mang ôn hân tới quân khu giải sầu, mà khi cùng ôn hân sóng vai đi ở bộ đội xi si mang đường cái thượng khi, mùi gian hô hấp quen thuộc hơi mang nam nhân hán vị không khí, lệ minh thần đã biết, nơi này có hắn sinh hoạt, hắn hy vọng ôn hân nhìn thấy hắn sinh hoạt địa phương. Thoát khỏi bảo vệ cửa nơi đó quấn cảnh sau, ôn hân trên mặt câu nệ dần dần bị cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh cảm nhiễm đến động dung, theo lệ minh thần giới thiệu. Nàng đôi mắt cũng bắt đầu không đủ dùng khắp nơi nhìn. Đó là nhị nhà ăn, chúng ta tam liền người giống nhau không tới nơi này, đều ở liên đội phòng bếp nhỏ ăn, chờ buổi tối chúng ta trở về trước, ta muốn sĩ quan hậu cần tự mình chỉ huy vài món thức ăn ra tới, têu ngươi trước tiên cảm thụ hạ gia đình quân nhân thức ăn đãi ngộ. Nhìn lệ minh thần nhướng mày tranh công biểu tình, ôn hân thật sự không nghĩ vật trần, cùng loại với hắn làm kia đạo nhân gian mỹ vị trong quân cực phẩm, đối nàng tới nói không phải cảm thụ. Càng không phải hưởng thụ, mà là chịu đựng. Đang nói chuyện, hai cái đại đầu binh cỏ lăng thoáng lặn xuống nước từ bọn họ bên người chạy qua đi. Lệ minh thần không yêu làm chỉ có bề ngoài, ngày thường đối thủ phía dưới binh chỉ ở sức chiến đấu thượng yêu cầu nghiêm khắc chút, đến nỗi cái gì thông thường quân tư làm vẻ ta đây hắn cũng không đã làm nhiều tiêu chuẩn, nhưng hôm nay không giống nhau, chính mình tức phụ nhi tại bên người, trường hợp này so ra kém thủ trưởng kiểm duyệt khá vậy sắp xỉ. Lệ minh thần đương trường phát tác, cái kia, cái kia binh, lại đây lại đây. Lệ minh thần ra tiếng khi, ôn hân liền không tự chủ sau này lui non nửa bước, cùng hắn sóng vai chạm cùng nhau, tổng cho nàng một loại chính mình là hắn ước hiếp tiểu binh đồng loa dường như. Một khi đứng ở liền trường cái này độ cao lệ minh thần trừ bỏ bí khí ngoại, càng có điểm thổ phỉ đầu lĩnh khí phách, hắn tay véo ở trên eo, hai chân vượt lợp, đứng ở hai tiểu binh phía trước nhìn bọn hắn chằm chằm hơn chương một đốn mách nhìn. không tội à, hai thượng sĩ, mấy năm binh cuối cùng không bạch đương hà, bộ đội trong nghề đi những việc cần chú ý đều liền cơm ăn nay hai binh là sinh gương mặt, không phải tam liền người, nhưng toàn bộ tiên phong doanh, thậm chí càng hướng lên trên mấy cấp, ai không biết, phàm là lệ minh thần không quan nhìn, quảng ngươi là thượng sĩ vẫn là thượng giáo, lệ liền trường đều có cái kia lá gan đi nói đi quảng. Phá mã trương phi, đây là cao hán cao doanh trưởng thường xuyên lấy tới mắng hán tử, báo cáo chúng ta liền đang cùng tam liền đánh trận bóng rổ chúng ta đuổi đến cấp liền liền đem quân kỷ cấp đã quên không đâm tắt đã va chạm trực tiếp đụng vào họng súng tiểu binh trong lòng một trận kêu khổ nhưng cũng chỉ phải ăn ngay nói thật cái nào tam liền các ngươi liền lại là cái nào hôm nay là mùa hạ bóng rổ thi đấu hữu nghị trận chung kết chúng ta ô tô liền đối đối với các ngươi điều tra tam liền nhoáng lên thần công phu Tiểu binh trước mắt nào còn có lệ minh thần bóng dáng, tính cả vừa mới thủy sắc giống nhau nữ nhân cùng nhau đều không thấy. Hô, hai tiểu binh nhìn nhau, thở dài một hơi. Ôn hân bị lệ minh thần nửa đi mau, có điểm đau sốc hông. Lệ minh thần, ngươi vừa mới cùng nhân ra cường điệu quân kỷ, ngươi này lại là chạy chậm, lại là dây cương liền không đáng kỷ luật. Sự tông quấn nghi Lại nói này không phải vội vã làm ngươi nhìn xem ta mang liên đội kêu bưu hãn sức chiến đấu sao lệ minh thần lại bắt đầu khoe khoang. Hiện trường thi đấu điểm lại cực kỳ chưa cho lệ thiếu giáo khoe khoang tư bản. 35-42, nửa trận đầu ly kết thúc còn có 5 phút, điều tra tam liền lạc hậu ô tô liền bảy phân chỉnh. Cao mày đứng ở bên ngoài xem tái hướng chiếm đông phong thình lình trên vai chầm xuống, ngẩng đầu thấy khi trong lòng vui vẻ, thân tử, gì thời điểm trở về, như vậy đột nhiên. Không để ý tới chiếm đông phong cựu biệt gặp lại, lệ minh thần biên thoát áo sơ mi, trong miệng biên mắng, này đàn ngại danh cơm không ăn no là sao, đây là chơi bóng đâu vẫn là cho ta mất mặt đầu. Chiếm đông phong, ta không ở ngươi chính là làm cho bọn họ như vậy mỗi ngày hướng về phía trước ta. Nói cho bọn họ, thay đổi người. Tay cầm cởi quần áo, lệ minh thần xoay người đưa cho ôn hân cầm quần áo, thuận đường làm ngươi thưởng thức hạ chính mình nam nhân phong tư. hay là hóa thân kẻ điên liền hảo, ôn hân mỉm cười. Lệ minh thần gia châu kinh sự thật chứng minh vẫn là dựa điểm phổ, theo tam liền lớn lên ngoài ý muốn hiện thân, tam liền toàn bộ 5 người trong đội mặt khác 4 người như là đánh thuốc kích thích giống nhau, đi theo lệ minh thần câu kia là tam liền người liền cho ta đánh gần chết mới thôi, sức sống hoàn toàn toàn bộ khai hỏa. Ôn hân hứng thú không ở cầu loại vận động thượng, nhớ không lầm. Đây là nàng xem qua số lượng không nhiều lắm mấy chàng hiện trường trận bóng rổ chi nhất, lại không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, không gì sánh nổi. Quân nhân đánh lên cầu tới, chút nào không thua cấp chức nghiệp, thậm chí ở sách lược thượng càng so chức nghiệp cầu tay còn phải chú ý, tựa như hiện tại, ôn hân mới vừa nhìn đến lệ minh thần so cái thủ thế, kia đầu hắn đồng đội cùng với liên tục 3 lần truyền bóng sau mệnh trung rổ thâm, đạt được một kiện áo ba lỗ. Trên người bắt đầu đổ mồ hôi lệ minh thần làm ôn hân không tự giác nheo lại mắt. Hắn rất nam nhân, cũng rất mị lực. Thân tử lên sân khấu, đối kết quả đã hoàn toàn yên tâm chiếm đông phong chiếm phó liên trưởng lực chú ý xem như hoàn toàn từ sân bóng thượng chuyển tới cái này cùng hắn cùng nhau đứng ở trong một góc, nhìn điệu thấp, trên người lại giống như ở sáng lên nữ nhân. Sớm nghe sư bộ bên kia có khẩu phòng, lệ lao tam có đối tượng, thoạt nhìn là vị này sắp xỉ. nên gọi tẩu tử đi làm nhảm chiếm đông phong chủ động đến gần vừa vặn lúc này lệ minh thần mũi chân một điểm một cái ba phần mệnh trung nửa trận đầu tiếng còi cũng văng lên xôi trào tiếng người che đậy chiếm đông phong thanh âm mà hắn cũng lại không cơ hội cùng tẩu tử lời nói khách sáo bởi vì lệ minh thần chính vừa đi tới biên triều hắn phát ra thiếu bát quái ánh mắt keo kiệt kẹo kiết lệ minh thần làm chiếm đông phong ngứa răng được tiểu ra hôm nay tâm tình hảo thỏa mãn hạ ngươi bát quái Ngươi tẩu tử, ôn hân, công ty bạch lĩnh, chiếm đông phong, ta phó liền. Trực tiếp bước lên trên người ngực lau mặt thượng hãn lệ minh thần cấp hai người làm phi chính quy giới thiệu. Càng là nam nhân nhiều quân đội, liền càng là cấp thiếu bắt quái tài nguyên, cho nên lệ lao tam cái này ngọn nguồn gần nhất là hắn thủ hạ binh không phải hắn thủ hạ binh đều vây lại đây xem tẩu tử. Trong lúc nhất thời tẩu tử thanh hết đợt này đến đợt khác, ôn hân mặt biểu độ ấm đều có thể có 40 độ. cái này kêu một cái năng trung chàng nghỉ ngơi thời gian lệ minh thần căn bản đinh điểm không nghỉ ngơi liền vì ôn hân chắn bọn họ liền đám kia hôn tiểu tử vui đùa liền chiêu dài tẩu tử nhưng đến không được a liền 5 phút ba ba bá liền đem điểm số truy bình tấm tác tẩu tử cấp động lực đi lệ minh thần sách không rõ kia đoạn thời gian tổng bị thiếu tá trào bao phạt này phạt kia con khỉ thấu tiến lên bớt mông ngựa kết quả phản bị thuộc mã liền trường trực tiếp trên ngông hầu hạ một chân nửa trận sau lập tức liền phải bắt đầu lệ minh thần đang cùng ôn hân nói chuyện doanh bộ thông tín viên đột nhiên xuyên qua đám người đi vào lệ minh thần trước mặt tam liền trường thỉnh đến doanh bộ đi một chút cao hán cái mũi thuộc cầu đi ta lúc này mới trở về vài phút ta nói cho hắn đánh xong nửa trận sau liền đi lệ minh thần khai khởi doanh trưởng vui đùa chay mạn không kỵ lệ liên trường ta tưởng ngươi vẫn là hiện tại liền đi thôi Cùng hắn quen biết thông tín viên đột nhiên thấu đầu đến lệ minh thần bên hai, lao tướng quân tới, hơn nữa điểm danh nói muốn các ngươi hai người qua đi. Thông tín viên đôi mắt ở lệ minh thần cùng ôn hân trực tiếp qua lại phát đèn pha. Lệ minh thần mày không tự chủ run lên hai hạ, xem mắt ôn hân, nghĩ thầm, xuất quỷ nhập thần liền tính, sao còn điểm danh phi quân nhân viên đâu. Không phải chuyện tốt. nang bình hô hấp, túi đầu lặng lẽ biến hóa đặt chân hạ tiết ấu. phanh một tiếng. Ôn hơn đôi mắt bị đâm hoa, nàng xoa cái chán biên nhỏ rộng oán giận quay đầu lại xem xét nàng thương lệ minh thần, hảo hảo đi đường làm gì đột nhiên dừng lại. Nam nhân cười bị áp lực ở cổ họng, thầm thì giống mạo phao suối nước nóng, lệ minh thần rỗi tay nhẹ nhàng xoa nàng bị đâm địa phương, không ngừng, không ngừng người nào đó trong chốc lát không chờ tiến doanh bộ, phải cho ta đi đều bước biến thuận quải, ta nhưng không nghĩ chính mình một đời anh danh hủy ở chính mình tức phụ nhi trên người. về sau gặp được chiến hữu người còn không được hỏi trước ta câu láo tam ngươi cái dưa phê bà nương đi đường đều mạc giáo hảo còn rong rạc nói muốn bình chúng ta doanh mơ mộng háo huyền lệ minh thần phóng thô giọng nói học huynh đệ doanh hồ vạn duyên hồ doanh trưởng kia chín khúc mười tám con tứ xuyên khẩu Âm dạy bảo lệ minh thần từ nhỏ lớn lên ở phương bắc giảng một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói quán câu chữ rõ ràng thình lình muốn hắn đem đầu lươi chuyển nhà đến tứ xuyên đi luôn là các loại không thích ứng Đặc biệt là câu kia mơ mộng háo huyền, quả thực giống bị thượng lò so, theo thiếu tá run rảy lông mày, phát âm cũng một trên một dưới nhảy, đầu đến ôn hân tưởng banh mặt cũng banh không được, bĩu môi, nói bữa, ai là người bà lương Buổi chiều hai điểm, bộ đội trên không thái dương đều là lười nhác, lệ minh thần vớt ôn hân cái chán, đột nhiên dừng hết thể động tác. Dẫn đường nhân viên thông tin đứng ở mấy mét ngoại địa phương, đưa lưng về phía bọn họ đứng chờ, chung quanh mười mấy mét nội cũng không ai. ôn hân bị lệ minh thần nhìn hốt hoảng dứt khoát lui về phía sau một bước một phen đem thiếu tá đẩy đến an toàn khoảng cách bên ngoài vẫn là đương liền lớn lên đâu cũng không chú ý điểm tác phong hình tượng chân cẳng nhanh nhẹn không ít ôn hân trước lệ minh thần một bước đi phía trước đi rồi lệ thiếu giáo lần này lại không cần nhịn liệt miệng vài bước đuổi tới ôn hân bên cạnh sóng vai đi tới biên đi còn biên nói tấm tác đương liền trường phu nhân tắc tư tưởng giác nộ đề cao chính là mau a Ôn hân mặt, lại không để ý tới hắn. Lệ minh thần đi tới lộ, đem cao răng tử thu hồi tới, trong lòng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. tiểu tức phụ cuối cùng không khẩn trương. Nhưng liền tính thiếu tá năng lực lại cường, hao tổn tâm cơ chế tạo ra lại nhiều nhẹ nhàng không khí cấp ôn hân, trung quy vẫn là không có thể địch quá kia tám chữ, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Nghiêm quan Dụ can nhi chiều lệ minh thần huy xuống dưới khi, vào cửa sau ôn hân có chút thu liệm ý cười xem như hoàn toàn không thấy. Bộ, bộ đội như thế nào đến bây giờ còn có dùng cách xử phạt về thể xác, liền tính là thủ trưởng làm như vậy cũng không hợp uy. Đi theo lệ minh thần cùng nhau vào doanh bộ văn phòng ôn hân ở can rơi xuống trước đột nhiên một bước tiến lên, che ở lệ minh thần trước mặt, dỗi tay ngăn đón không cần nghiêm quang dụ can đặt chân. Lựa chứng, đây là ngươi cho ta mang về tới người. Tóc cơ bản toàn trắng nghiêm quang dụ tay ngừng ở giữa không trùng, hổ mặt, nhìn qua hung hùng Ôn hân cảm thấy chính mình hiện tại chỉ là đứng, chân đều là run. Hảo lão đầu nhi, muốn ta bồi ngươi luyện ngày nào đó về nhà, đây chính là ta khó khăn đuổi theo tức phụ nhi, nhưng đừng ngươi một mở miệng liền cấp dọa bỏ mình. Khẩn trương không khí bị thiếu tá một câu thực không đàng hoàng nói làm cho tình huống có chút vi diệu, thuộc hạ cùng thủ trưởng hẳn là như thế nào cái ở trung hình thức nàng không hiểu, nhưng ít ra không nên là lệ minh thần như vậy không đàng hoàng.